t r ư ớ c 1101, t i ể u ma vương trở thành bánh bột thơm những học sinh này cũng tận mắt chứng kiến thái độ của tất cả các giáo viên với nhạc thính phong từ nghi ngờ xem thường đến nôn nóng khẩn trương muốn dành cậu bé về lớp mình đến cả những giáo viên bình thường t h â m trầm cũng giống như bỗng chốc biến thành người khác cực kỳ nhiệt tình với nhạc thính phong ai nấy đều ước gì cậu bé có thể vào lớp mình nếu như nói nhạc thính phong dùng tiền mua chuộc một giáo viên thì còn có khả năng nhưng một lúc mua chuộc tất cả giáo viên khối tám và khối chín thì đây là chuyện không thể nói đi nói lại có lẽ nhạc thính phong thực sự có tài năng và học thức thành tích của cậu bé đúng là cực kỳ tốt vì vậy thái độ của các giáo viên kia đối với cậu bé mới có thể thay đổi lớn trong một thời gian ngắn như vậy vẫn chưa tan học song bây giờ học sinh toàn trường đều đang thảo luận về nhạc thính phong trong thời gian một buổi t r ư a cái tên này đã vang dội khắp trường lần này cách nhạc thính phong nổi tiếng không giống với trước kia lần đầu tiên cậu bé thể hiện một diện mạo khác trước mặt giáo viên và học sinh toàn trường trong hội trường một đám giáo viên vây lấy nhạc thính phong các giáo viên khối tám nói thính phong em xem mấy lớp trong khối tám em cũng có thể tùy ý lựa chọn muốn học lớp nào thì vào lớp đó đúng thế đúng thế nhiều lớp như vậy em cứ tùy ý lựa chọn mặc dù nói lớp thầy là lớp có gia cảnh và điểm trung bình cao nhất các học sinh trong lớp cũng hòa đồng nhất nhưng em vẫn nên chọn lớp nào em thích nhất thính phong thầy thấy nhất định là em vô cùng yêu thích thể dục mỗi tuần tiết thể dục của lớp thầy nhiều hơn các lớp khác một tiết tôi nói này thầy t r ư ờ n g thầy không thể như vậy được tiết thể dục của lớp thầy khi nào thì nhiều hơn vậy nếu như thầy nói như thế vậy tôi cũng nói phúc lợi của lớp tôi là tốt nhất đấy các giáo viên khối 8 nói một câu không hợp là lại cãi nhau nhân lúc bọn họ cãi nhau các giáo viên khối 9 cũng chen vào học cho nhạc thính phong thầy nghiêm túc đề nghị em lên học khối 9. với thành tích bây giờ của em hoàn toàn không cần thiết phải lãng phí thời gian học lớp 8. đúng thế em nhìn đi với thành tích hiện tại của em câu hỏi khó thế này em cũng có thể trả lời xuất sắc đạt điểm tối đa điều này chứng tỏ em lên thẳng lớp 9 không có vấn đề gì đối với kiến thức bản thân hoàn toàn nắm vững lại đi lãng phí thời gian một năm để học em nghĩ đi việc này phải tốn biết bao nhiêu thời gian và tinh l ự c chứ trong học tập căn bản không có thách thức gì học cũng sẽ không tích cực hạ an lan ở bên cạnh rất muốn cười trước mắt tiểu ma vương ai cũng không thèm đ ỗ n g nhiên trở thành bánh bột thơm được mọi người tranh cướp chỉ trong thời gian ngắn chưa đầy ba tiếng đồng hồ đãi nộ của cậu bé này đã có thay đổi cực lớn các giáo viên tranh cãi vô cùng kịch liệt đã mấy lần hiệu trưởng muốn ngăn lại đáng tiếc là không ai nghe trong lúc giành giật thiên tài mọi người không ai chịu lùi bước hiệu trưởng lau mồ hôi trên trán thị trường hạ ngài xem ngài cảm thấy thính phong nên học thẳng lên lớp chín hay là học chắc ở khối tám thì tốt hơn hạ an lan mỉm cười chuyện này đều nghe bản thân thính phong thằng bé là một cậu con trai đã có thể chịu trách nhiệm với quyết định của mình rồi nhạc thính phong khó khăn lắm mới thoát ra khỏi vòng đ â y cậu bé nói với hạ an lan chúng ta mau đi thôi nghĩ xong đến học lớp nào rồi sao hạ an lan biết nhạc thính phong nhất định sắp bị phiền chết rồi nhạc thính phong hừ một tiếng cháu có thể nói cháu không muốn vào lớp nào không cậu bé nói ra câu này cực kỳ có sức mạnh bây giờ không phải là lúc người khác chọn cậu bé mà đến lượt cậu bé chọn người khác chương một nghìn một trăm lẻ hai mắt chó nhìn người thấp chuyện này có lẽ là không thể hạ an lan cười nói ra sự thật không thể thay đổi nhạc thính phong trận tròn mắt quay người đi cậu bé biết không có khả năng không chọn lớp nào trung quy vẫn phải vào một lớp nhưng nhìn thấy sắc mặt biến đổi trong nháy mắt của các giáo viên kia cậu bé thực sự rất ghét những giáo viên này người nào người nấy chỉ quay ngoắt thái độ 180 độ với nhạc thính phong sau khi nhìn thấy thành tích của cậu bé có khác gì những kẻ ghét nghèo yêu giàu mắt chó nhìn người thấp đâu mặc dù cậu bé cũng hiểu giáo viên thích học sinh học giỏi là điều rất bình thường nhưng trong lòng cậu bé ít nhiều vẫn cảm thấy không thoải mái hạ an lan biết trong lòng nhạc thính phong đang nghĩa gì đừng nói là cậu bé đến người làm cha như anh nhìn thấy sự thay đổi trong nháy mắt của những người kia thì lòng cũng cảm thấy khó chịu lẽ nào trong mắt những giáo viên kia thành tích học tập mới thực sự là tiêu chuẩn đánh giá tất cả ngoài thành tích ra những c á c khác lẽ nào đều không quan trọng hạ an lan nói với hiệu trưởng hiệu trưởng các thầy cô giáo chúng tôi về trước hôm nay thính phong làm ba bài kiểm tra liên tục suy nghĩ quá nhiều nên về nhà nghỉ ngơi cho khỏe về chuyện thính phong chọn học lớp nào sau khi về nhà tôi và vợ tôi sẽ thảo luận rồi trả lời các vị sau hiệu trưởng gật đầu lia l i a được được chuyện này là đương nhiên rồi nhất định phải tôn trọng ý kiến cả đứa trẻ và phụ huynh học sinh hạ an lan mỉm cười không nói gì thêm với hiệu trưởng nữa anh nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy thất vọng của cô giáo ngô cười nói tạm biệt cô giáo ngô hạ an lan có ấn tượng khá tốt về cô giáo ngô ít nhất vị giáo viên này khác với các giáo viên khác trong mắt cô giáo ngô thành tích của học sinh dĩ nhiên quan trọng nhưng đạo đức cũng rất quan trọng giống như ngày đó nhạc thính phong kiểm tra được một trăm điểm khi các học sinh đều không tin thì cô giáo ngô lại lựa chọn tin tưởng cô là một giáo viên chủ nhiệm khá có trách nhiệm cô giáo ngô gật đầu tạm biệt để thính phong nghỉ ngơi cho tốt còn về chuyện chọn học lớp nào nên suy nghĩ cẩn trọng một chút được tôi sẽ nói với thằng bé lúc hạ an lan bước ra khỏi hội trường thì phía sau vẫn còn tiếp tục tranh cãi rốt cuộc nhạc thính phong vào học lớp nào cối u cũng sẽ trở thành học sinh của ai đây chính là điều mà các giáo viên này quan tâm nhất và muốn biết biết bọn họ người nào người nấy đều hy vọng nhạc thính phong có thể vào học lớp mình làm dạng danh lớp họ nhưng không có ai thực sự quan tâm đến trong lòng nhạc thính phong nghĩ như thế nào điều bọn họ quan tâm chỉ là thành tích còn về thành tích này là do ai đem lại bọn họ không hề hỏi hàn đến t ừ trong hội trường đi ra nhạc thính phong thở phào nhẹ nhõm học giỏi rồi nhưng tâm trạng lại không tốt lên bao nhiêu nhạc thính phong từ phía sau đổi kịp hạ a n lan đi thôi về nhà vốn dĩ nhạc thính phong rất muốn bỏ đi nhưng đột nhiên cậu bé dừng lại sắc mặt lúc đó có chút khó coi cháu cảm thấy bây giờ không nhất thiết phải về nhà hạ an lan n g ẩ n người đây là ý gì anh nhìn theo tầm mắt của nhạc thính phong phát hiện trên hành lang cách đó không xa có một cây cột cây cột này không giống với những cây cột bình thường khác cái này có vẻ bây giờ chúng ta cũng không cần thiết phải về nhà bởi vì cho dù về nhà thì ở nhà cũng không có ai hạ an lan mỉm cười con nói xem kia là ai nhạc thính phong sụ mặt nói đó là một cái lá cây mọc chân là sẽ chạy trốn t r ư ơ n g một nghìn một trăm lẻ ba sao cô lại có một đứa con trai thông minh như vậy chứ nói xong cậu bé tự mình đi qua đó nhạc thính phong đi rất nhanh trong nháy mắt đã đến trước mặt cây c ủ a đó ra đi người đứng phía sau cây cột không hề nhúc ních mặt áp chặt vào cây cột nhạc thính phong đứng khoanh tay nói không đi ra là con đi đấy người phía sau cây cột vẫn không nhúc nhích nhưng hình như hai cái lá cây cắm trên đầu rung lên nhạc thính phong cười ha h a không ra thì thôi con đi đây cậu bé vừa dứt lời người đứng sau cột lập tức vọt ra t h ấ u ngưng mi mặc một bộ đồ đẹp đẽ đắt tiền cô khoác một chiếc áo màu ca ky đeo trang sức ngọc bích tranh điểm tinh tế nhìn trông rất quý phái thanh lịch đoan trang vô cùng thu hút vô cùng xinh xắn đương nhiên trước đó nhất định phải bỏ qua hai chiếc lá đang cắm trên đầu cô đã tâu ngưng mi ngoan ngoãn đứng trước mặt nhạc thính phong và hạ an lan khi cô cười hì hì trông rất hồn nhiên đáng yêu tâu ngưng mi cười ngây ngô nói với nhạc thính phong hì hì con trai thật k é o con xem ở đây cũng có thể gặp con hôm nay thời tiết thật đẹp hì hì tâu ngưng mi thuận miệng nói láo đ o a n chừng bản thân nói gì cô cũng không biết cô chạy từ nhà đến trường chính là vì muốn chứng kiến thời khắc vinh quang của con trai không ngờ chuyến đi này thật đáng giá vừa cô đến trường thì nhạc thính phong đã sắp thi tiếng anh xong đứng trước bảng thông báo của trường tận mắt chứng kiến nhạc thính phong trở mình chỉ trong một lần như thế nào lúc đó tâm trạng của t ô n g ngưng mi vui sướng muốn bay bản thân cô đứng trước bảng thông báo vui mừng nhảy cấng lên chẳng mấy chốc là hết tiết thành tích môn ngữ văn của nhạc thính phong được dán lên tâu ngưng mi kích động hai tay khua khoáng hận không thể nói với từng người một nhìn thấy chưa đây là con trai tôi con trai tôi đấy cô không dám chạy thẳng đến gặp nhạc thính phong sợ ảnh hưởng đến việc làm bài của cậu bé vẫn luôn đứng ở bên ngoài trước bảng thông báo đợi thành tích của nhạc thính phong từ từ được dán lên nếu như nói thành tích môn ngữ văn là một kinh ngạc vui mừng thì thành tích môn toán chính là một niềm kinh ngạc cực lớn t â ngưng mi khua khoáng hai tay giống như một đứa trẻ mặc dù không nhìn thấy con trai nhưng cô vẫn luôn cổ vũ cho cậu bé làm cho những học sinh đứng trước bảng thông báo tưởng rằng cô là một người tâm thần tâu ngưng mi nghĩ đợi con trai thi xong cô sẽ lén lút về nhà trước như thế thần không biết quỷ không hay bọn họ sẽ không biết cô chạy đến đây nhưng có lẽ con đường chứng kiến con trai trở mình khiến người ta quá phấn khích quá mong nóng loại cảm giác này quá tốt đẹp tâu ngưng mi rốt cuộc không muốn đi vẫn chỉ hoan đến lúc nhạc thính phong thi tiếng anh xong hơn nữa cô vẫn đứng từ xa nhìn bọn họ đi từ trong hội trường ra để không bị con trai vả hạ an lan phát hiện tâu ngưng mi tiện tay nhặt hai cái lá cây trên mặt đất cắm lên đầu để làm vật ngụy trang sau đó trốn sau cây cột vốn dĩ cô cho rằng chắc chắc nhạc thính phong sẽ không phát hiện nhanh như vậy nhưng tuyệt đối không ngờ được cậu bé vừa bước ra khỏi hội trường đã nhìn thấy cô rồi khiến cho tâu ngưng mi cảm thấy bản thân thật thất bại nhanh như vậy đã bị bại lộ nhạc thính phong hừ một tiếng khéo sao sao con không cảm thấy khéo chút nào nhỉ cậu bé cau mày nhìn lá cây trên đầu tâu ngưng mi lại còn là hai chiếc lá vàng đã rụng mẹ cậu có cần phải ngây thơ đến mức cho rằng chỉ cần cắm một cái lá cậu sẽ không nhìn thấy sao thật nghi ngờ với chỉ số aq như vậy sao lại có đứa con trai thông mình như cậu được c h ư ơ một nghìn một trăm lẻ bốn mẹ rất tự hào về con nhạc thính phong càng lúc càng chắc chắn rằng sự xuất hiện của mình là nhằm thay đổi hoàn toàn bộ g e n của nhạc gia kể từ khi thằng bé ra đời bộ g e n của nhạc gia ngày càng phát triển hái xuống một chiếc lá cây cậu nói người đó chính là tôi hôm nay ở nhà buồn chán quá nên ra ngoài đi dạo cậu xem có t r ù n g h ợ p không tôi đi dạo một vòng không ngờ lại đặt chân tới trường của thính phong chơi ạ thật là quá thần kỳ rồi cậu thấy có đúng không hạ an lan bước tới nhìn chiếc lá cây trên đầu tâu ngưng mi thì vô cùng buồn cười trong trường trận có cơn gió nhẹ nhàng thổi tới hạ an lan nở nụ cười đúng vậy chỉ là vô tình thôi cực kỳ vô tình thôi anh tin em lại thêm một câu nói hoang đường đến quá mức buồn cười nhưng chỉ cần từ miệng bà xã đại nhân nói ra thì hạ an lan nhất định sẽ dương cao lá cờ t h e o bốn chữ thật to gia đình hòa thuận kiên quyết ủng hộ bà xã đại nhân là lãnh đạo nòng cốt anh minh đoàn kết lại xung quanh bà xã đại nhân bất cứ điều gì cô nói đều đúng hết tuyệt đối đúng hết tâu ngưng mi ngượng ngùng nhìn hạ an lan hai tay nhẹ ôm lấy cánh tay anh lại nhẹ nhàng lay lay cánh tay giống như một tiểu cô nương đang làm n ũ n g nói chỉ có anh là tốt thôi hành động này của nàng đối với hạ an lan mà nói rõ ràng là trí tử làm cho anh không tài nào phong bị rất đáng yêu rất gợi cảm giống như một con mèo nhỏ đang nhẹ nhàng khều v ớ t vào tâm can khiến trái tim anh ngứa ngáy khó nhịn nổi hạ an lan cầm tay tâu ngưng mi ở ngoài trời lạnh lâu như vậy mà em không biết mặc thêm áo ấm sao anh đem đôi bàn tay tâu ngưng mi bao lại bỏ vào trong túi ngực nhẹ nhàng ôm cô vào lòng tâu ngưng mi cười hắc hắc em cũng không cảm thấy lạnh chẳng qua là vì nãy giờ cô hơi kích động nên ngoài trời có lạnh hay không lạnh cũng chẳng phải vấn đề to tắt lắm ước mơ cô hằng mong đợi giờ đang hiện hiện ngay trước mắt cô đã tận mắt thấy con trai mình chuyển mình nịch tập thế nào đây chắc chắn là điều mà cô mong đợi nhất trong cuộc đời tâm tình của t ô n g ngưng mi hiện giờ không gì so sánh được bản thân cô cũng không biết phải diễn tả niềm vui sướng kích động ra sao nữa ngay lúc này đây cô đang vô cùng cao hứng con tim cũng không ngừng rung động hạ an lan cười nói đi thôi chúng ta mau về nhà thôi mọi chuyện xong xuôi cả rồi Tấu ngưng gật ngưng mi lia đầu lia. lia. cô trộm nhìn về phía con trai trên mặt nở nụ cười ngốc nếp nói ừ về nhà về nhà con trai ngoan của mẹ mẹ rất rất yêu con nhạc thính phong giật mình khinh bỉ một cái xem kìa xem đi kìa mẹ tự nhìn xem mình đang cười ngốc nếp đến thế nào kìa lại c o n nói với ông ta cái gì mà vô ý chạy tới chứ ha ha có phải là vô ý thật hay không người ta tin mẹ mới là đó tuy rằng ngoài mặt nhạc thính phong tỏ ra cứng cỏi song thực sự trong lòng lại thấy vô cùng ấm áp lần đầu tiên trong đời ngay tại cái sân trường này mẹ cậu chú ta được rồi thì ba tất cả đều ở đây ngay lúc này đây khiến cậu có cảm giác mình cũng giống như tất cả mọi người đều có cha có mẹ nhạc thính phong nạo nghệ nói con vốn rất lợi hại tâu ngưng mi bị hạ an lan cầm tay dắt đi phía sau nhạc thính phong nhìn thấy bóng dáng đứa con trai còn chút mệt mỏi trong mắt cô tràn đầy vui sướng cùng tình thương người mẹ phải phải phải con trai mẹ là lợi hại nhất lớn nhất mẹ rất tự hào về con khoe miệng nhạc thính phong bất giác nít lên cậu giống như tất cả cố gắng bấy lâu chỉ là để được nghe một câu như thế hạ an lan nghe hai mẹ con bọn họ nói chuyện trên mặt nở nụ cười ôn nhu khác thường tâu ngưng m i hỏi thính phong con có mệt hay không cũng nên ăn chưa thôi trưa nay chúng ta ra ngoài ăn để chúc mừng con nha thế nào t r ư ơ n g một nghìn một trăm lẻ năm bây giờ chú có thể nói không với mẹ cháu sao cả nhà bọn họ xem ra có tâu ngưng mi là cao hứng nhất nàng kích động như một đứa trẻ vậy nhạc thính phong thì hoàn toàn chẳng thèm để ý ra ngoài ăn cái gì chứ cơm ở ngoài khó ăn lắm cũng chẳng phải là chuyện gì ghê vấn cả đâu đáng để chúc mừng chứ cậu cũng không thấy chuyện này có gì đáng để chúc mừng chẳng qua là kết quả sát hạch có chút cao mà thôi cũng không phải ghê gớm lắm mấy chuyện như này về sau còn nhiều lắm chẳng lẽ mỗi lần đều phải chúc mừng đều phải ghi nhớ sao quá ngây thơ với lại lúc này nhạc thính phong chỉ muốn về nhà ngủ một giấc cho đã mấy ngày nay cậu cũng không được ngủ đủ giấc buổi tối thì hạ an lan phụ đạo cho đến đêm chú ta đi rồi nhạc thính phong vẫn còn tự mình tiếp tục học đến khuya mới chịu đi ngủ bằng không cậu sao có thể rút ngắn thời gian tới mức đem chương trình của cả hai năm học xong toàn bộ như thế chứ trong lòng nhạc t í n h phong còn thầm kêu may mắn ngày đó các thầy giáo không tin tưởng cậu vì tiết kiệm thời gian nên chỉ sát hoạch có ba môn nếu bọn họ mà nóng lên đem toàn bộ chương trình học ra mà sát hoạch vậy thì cậu thật sự bất lực luôn thời gian ngắn như thế dù chỉ nhìn qua cũng không kịp ghi nhớ điều gì tâu ngưng mi lôi kéo cánh tay hạ an lan nói sao có thể không chúc mừng chứ đây rõ ràng là đại sự mà nàng ngẩng đầu lên hỏi anh xem chuyện này có được gọi là đại sự không đôi mắt nhỏ long lanh kia làm cho cả người hạ an lan run lên như thể có một dòng diện chạy qua trái tim anh vậy anh nói ừ là đại sự đúng là phải tổ chức chúc mừng một phen mới được nhạc thính phong quay n g o ắ t một cái tỏ ý khinh bỉ bây giờ chú có thể nói không với mẹ cháu sao hạ an lan nghiêm trang nói không có chuyện đó đâu đợi con sau này cưới vợ rồi sẽ biết đã là nam nhân trên đời điều đầu tiên là phải đối đãi tốt với bà xã của mình nhưng mà bây giờ chú có nói con cũng không hiểu được dù sao giờ con cũng chỉ là một cậu nhóc độc thân thôi khoe miệng nhạc thính phong co giật một cái quá đáng rồi nha vừa tình cảm ân ái trước mặt cậu vừa chê cậu độc thân sao độc thân thì sao chứ chẳng lẽ trách cậu tuổi nhỏ quá lúc này cậu biết đi đâu mà tìm người yêu chứ không lẽ đi tìm tiểu nha đầu yến thanh ti kia sao ha ha cậu không cần nghĩ cũng thấy được nếu như du rực mà biết được sẽ thu thập cậu như thế nào như thế này mới hợp lý với câu trên nhạc thính phong nhìn về phía mẹ mình sau này mấy chuyện tương tự còn nhiều lắm chẳng lẽ mỗi lần mẹ đều muốn tổ chức ăn mừng sao rất phiền thoái lời này vừa ra trong câu chứa đầy khí phách vô cùng x o á i ca vô cùng đẹp trai tâu ngưng mi và hạ an lan nghe xong trên mặt đều lộ vẻ cười cười nhất là tâu ngưng mi xem trong ý tứ của con trai hẳn là sau này thằng bé sẽ tiếp tục học hành tử tế trong lòng tâu ngưng mi càng thêm kích động thính phong dù sao đây cũng là lần đầu tiên mà đi nào đi nào ăn một bữa xong rồi về nhà cuối cùng thì nhạc thính phong cũng chịu không nổi nữa được rồi được rồi cứ như vậy đi mẹ uỷn cười như địa chủ được mùa thế nữa con cũng đành chiều theo ý mẹ vậy một nhà ba người vẫn đang nói chuyện còn chưa ra khỏi sân trường chỉ trong không hai phút ngắn ngủi một đám học sinh dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào tới sân trường vốn đang yên lặng trong nháy mắt trở xôn s a o lên hôm nay nhạc thính phong sát hoạch vượt cấp thật sự là quá đặc biệt nhưng dù sao cũng có người không tin chạy tới hướng nhạc thính phong chỉ chỉ t r ò t r ò còn có người cố ý nói khích thấy chưa lần này nhạc thính phong có thể thi tốt như vậy đều là nhờ tiền của nhà nó thôi mua chuộc hết cả giáo viên rồi tôi cực kỳ khinh bị loại người như này nếu cuộc thi mà quy củ hơn chút để xem nhạc thính phong có khóc lóc đến chết không chứ tâu ngưng mi nghe thấy thì tức muốn chết cắn rằng chuyện nhà chúng tôi có tiền với chuyện nhà cháu không có tiền thì có quan hệ gì chứ chương một nghìn một trăm lẻ sáu con trai đẹp trai tài giỏi mẹ yêu con trước giờ cô đều ở nhà đã rất lâu rồi không tới trường lại bị người ta khoa tay múa chân chỉ trỏ như thế hôm này là ngày con trai nàng xoay mình lịch tập nên cô mới tự mình chạy tới trường chứ đâu phải để nghe mấy đứa nhóc này nói nhăng nói c u ộ i về con trai mình chứ con trai cô thông minh lợi hại mạnh mẽ hơn đứt bọn chúng hừ con trai cô dựa vào cố gắng của bản thân để đạt thành tích tốt hơn hẳn người khác bọn chúng dựa vào cái gì mà nói b ừ a chứ thế mà bọn chúng còn dám nghĩ tới chuyện nhà bọn họ mua chuộc giáo viên có được đáp án ha ha đúng là trong đầu có eht nhìn đâu cũng t h ấ y thối nhiều người trong đám học sinh này nhất là một số đứa nhóc ngày thường có thành tích học tập hơi tốt đều có chút ghen ghét thậm chí còn có một cô bé lầm bầm thôi đi vốn là sự thật rồi còn gì còn không cho người ta nói còn không phải là trong nhà có mấy đồng tiền bẩn thiệu sao có gì đặc biệt hơn người chứ lời này tuy là thì thầm xong lại cố tình cho tâu ngưng mi nghe được cô đột ngột quay ngoắt lại quát cô bé kia đừng đó nhà chúng tôi có nhiều tiền dơ bẩn đó có bản lĩnh thì cô bảo người nhà đem tiền dơ bẩn đến so với nhà tôi xem nào à nhà chúng tôi có tiền tôi thích thì tôi đưa cho con trai tôi các cô các cậu quản được sao rảnh rỗi lo bỏ trắng răng như thế thì quay về mà học thêm đi không chừng đến kỳ thi lần sau còn thêm được vài điểm đấy nhưng mà cái đám học sinh lắm mồm nhiễu sự như các cô các cậu vĩnh viễn đừng mong vượt qua được con trai tôi tâu ngưng mi rất bực mình một đám học sinh đó sao chỉ biết nghĩ xấu về người khác như thế con trai cô giải quyết đ ề bài khó như thế trước mặt bao nhiêu người ngay cả các giáo viên cũng đều nhận xét con trai nàng lợi hại vì lý do gì mà đám học sinh này lại chẳng chịu tin tưởng chứ chẳng lẽ bọn nó thả tin rằng nhà bọn họ chi tiền cho con mua đáp án chứ nhất định không chịu tin tưởng một cậu bé dựa vào cố gắng của chính mình mà đạt được thành tích như bây giờ hay sao muốn tin tưởng một người rốt cuộc khó khăn đến thế sao n à y n à y cô thế nào cũng là người lớn sao cô có thể nói thế với đứa trẻ như tôi chứ tâu ngưng mi hất cảm người lớn thì làm sao có giỏi thì cô gọi bố mẹ đến đây nói chuyện với tôi đi xem tôi mắng bọn họ không ngóc đầu lên được thế nào đừng có ỷ vào mình còn nhỏ mà biến k h ờ dại thành ngu xuẩn biến ngây thơ thành ghê thởm n h ạ c thính phong đứng nghe một bên chỉ muốn thốt lên ôi chao cậu chưa từng thấy mẹ mình cãi nhau với người ta ác liệt một năm miệng mười đến như thế còn không chừa cho người ta đường lui nữa chứ hồi trước cậu gây họa ở trường trước mặt người ta câu mẹ cậu nói nhiều nhất là thật xin lỗi hôm nay mẹ cậu lại có thể cùng một tiểu nha đầu cãi nhau hùng hồn điền vợ ỉ trong lòng nhạc thính phong cảm thấy hổ thẹn từ trước tới giờ cậu đã khiến cho mẹ chịu nhiều hủy khuất rồi cậu xoay người nói với tâu ngưng mi mẹ đi ăn cơm thôi con nói rồi tâu ngưng mi gật đầu thư một tiếng với cô nhóc nói nàng bỏ tiền mua thành tích nàng giữ chặt tay nhạc thính phong con trai không cần chấp nhận với mấy đứa này một đám chẳng ra làm sao chỉ biết ghen ghét với thành công của người khác thì chẳng bao giờ làm được cái gì ra hồn đâu mấy cô nữ sinh kia chỉ biết tức giận nghiến răng nghiến lợi có lẽ muốn nhưng lại không biết nên nói thể nào để đáp trả tâu ngưng mi nhạc thính phong gật đầu đúng vậy con không có bắt t r ư ớ c bọn họ chấp nhận làm gì dù sao thì con cũng sẽ dùng thành tích của mình để đẻ chết bọn họ tuy rằng loại người này thỉnh thoảng sẽ lại xuất hiện giống như đám ruồi nhặng đáng ghét nhưng cậu sẽ chẳng để bọn chúng vào mắt tâu ngưng mi ôm trầm mặt cậu dùng ánh mắt lấp lánh nhìn con trai、wow. con mẹ soái quá đẹp trai quá mẹ yêu con hạ an lan nhíu mày anh nghe mấy câu này thì cảm thấy vô cùng mất hứng rõ ràng mi mi còn chưa từng nói yêu mình mà chương một nghìn một trăm lẻ bảy anh thính phong của em là lợi hại nhất tin nhạc thính phong trong một buổi sáng vượt qua ba bài thi đã trở thành tin hot trong trường không ai không biết không ai không hiểu mặc dù vẫn có vài kẻ không tin nhưng mà phần đông vẫn lựa chọn tin tưởng sau khi ba người nhà nhạc thính phong rời đi còn có vài nữ sinh ôm mặt nói tớ mặc kệ thành tích của nhạc thính phong là thật hay là giả nhưng mà cậu ấy thật sự đẹp trai quá đi đúng đ â y đúng vậy hôm nay tớ cũng cảm thấy cậu ấy vô cùng vô cùng đẹp trai nhiều giáo viên như vậy có cả giáo viên lớp tám lẫn lớp chín tất cả bọn họ điên hay sao mà lại cùng nhau công nhận nhạc thính phong tớ nghĩ rằng cậu ấy làm thật đó tớ cũng nghĩ là thật đó thật không ngờ nhạc thính phong vậy mà lại là thiên tài cơ đó tớ vốn cũng chẳng tin nhưng bây giờ cả giáo viên lớp chín cũng đòi đến cơm người đúng là trước đây chúng ta đã quá coi thường người ta rồi nữ sinh bị tâu ngưng mi mắng kia tức giận đến đỏ cả mặt các cậu chỉ nhìn bề ngoài thôi rõ ràng là nhà cậu ta mua chuộc giáo viên lấy được đáp án nếu không sao nhạc thính phong có thể thi được thành tích như thế chứ cậu có tận mắt thấy không tớ cậu không thấy tận mắt cậu dựa vào đâu mà nói người ta mua đáp án chứ chưa kể cho dù cậu ta có thực sự mua đáp án đi chăng nữa nhà họ có tiền muốn chi tiền giáo viên muốn đưa huống chi nếu mỗi lần tới kỳ thi nhà tớ đều mua đáp án cho tớ thì tớ cao hứng còn không kịp ấy chứ tớ cũng thế nếu có thể không cần phải học mà thi cử vẫn có kết quả cao như vậy thì ngay cả khi ngủ tớ cũng mỉm cười ấy chứ trong trường học ngoài việc tranh chấp giữa các giáo viên còn dần dần chia thành hai phe học sinh cả sân trường đến chỗ nào cũng có thể nghe thấy tên nhạc thính phong tới nhà hàng ăn cơm xong về đến nhà vừa bước vào cửa tâu ngưng mi liền nói với nhạc thính phong thính phong con mau gọi điện cho thanh t i con bé vẫn chờ con đấy nhạc thính phong nhớ tới cuộc điện thoại của thanh t i hai ngày trước do dự một chút con lên gác gọi điện cho em ấy không ngờ hạ an lan đột nhiên mở miệng đi lên gác cái gì chứ ở dưới này gọi luôn đi cũng lâu rồi chú không nói chuyện với thanh ti biểu cảm của hai mẹ con lúc ấy liền thay đổi thế này tâu ngưng mi sờ sờ m g ủ i nàng đang muốn cho thanh ti và thính phong tiến triển tình cảm mà tình cảm thanh mai trúc mã giữa hai đứa nhỏ vô tư thật sự là đẹp mà nhưng mà ý tưởng này tuyệt đối không được để cho hạ an lan biết bằng không chuyện nàng đã cẩn thận sắp đặt sẽ chẳng thể thành thật tâu ngưng mi quay đầu nhìn con trai vẻ tươi cười trên mặt có chút miễn cưỡng vậy thính phong con ở dưới này gọi điện cho thanh ti là được khoe miệng nhạc thính phong khe có rút một chút hạ an lan này đúng cáo giả nhất định là chú ta đã nghi ngờ cái gì rồi ai ra xem ra việc muốn cùng tiểu nha đầu kia nói đôi câu lãng mạn là không được rồi con nhỏ có đôi khi thật khó chịu chuyện nhỏ như vậy cũng không tự mình quyết được được vậy đi nhạc thính phong bỏ lại cặp sách cầm lấy điện thoại bấm số gọi rất nhanh đã có người nhấc máy đúng là thanh ti tì tiêm máy nhạc thính phong chưa cất tiếng đã nghe thấy tiếng thanh ti đầy vui vẻ anh thính phong nhanh như thế mà anh đã thi đ ố rồi ư nhạc thính phong vừa nghe được â m thanh kia biểu tình trên gương mặt bất giác trở nên nhu hòa đi nhiều ừm thanh ti vui vẻ reo lên hoa anh thính phong thật lợi hại nhanh như vậy mà đã thi xong rồi nhạc thính phong hỏi cô bé em không nghi ngờ chút nào sao nhờ anh không thi qua thì sao thanh ti lắc đầu vì sao em phải nghi ngờ chứ anh thính phong của em là lợi hại nhất anh giỏi như thế cơ mà chút thời gian thế là đủ rồi chương một nghìn một trăm linh tám tiểu tử này nói chuyện với thanh ti rất khác thanh ti nhất nhất tin tưởng tiểu ca ca của mình đối với cô bé chỉ cần là tiểu ca ca thì bất cứ chuyện nào trên đ ờ i cũng có thể làm được đối với nhạc thính phong cô bé luôn luôn tin tưởng không hề hoài nghi dù chỉ là một chút giọng nói non nớt của thanh t i luôn khiến cho nhạc thính phong cảm thấy tràn ngập ấm áp cô bé dành cho cậu tin tưởng và dũng khí không gì so sánh được cô nhóc này khiến cho cậu cảm thấy rằng có lẽ có một cô em gái cũng là sự lựa chọn không tồi đột nhiên cậu có một chút chờ mong mong sao mẹ già của mình mau mau sinh một cô em gái đi tất nhiên nếu là một thằng nhóc vậy coi như số kiếp chịu đòn của nó đã định đi nhạc thính phong hơi nết khỏe môi trong ánh mắt tràn ngập t ấm áp thật không hiểu sao em lại tin tưởng anh nhiều đến thế ngay cả chính anh còn không tin bản thân mình đến như thế cậu không tự chủ được mà hạ giọng xuống thật nhẹ nhàng lúc cậu nói chuyện với thanh ti mọi sự cứng cỏi bình thường đều tan biến hạ an lan liếc mắt một cái không đúng lúc tiểu t ử này nói chuyện với thanh ti không giống với lúc nói chuyện với người khác thực sự không giống hạ an lan đã tận mắt nhìn thấy thái độ của nhạc thính phong lúc ở trường học trước mặt mấy nữ sinh kia phải tổng kết thành hai từ khó gần thằng bé không thèm liếc mắt nhìn mấy cô bé kia dù chỉ là một cái mặc kệ cô bé kia có khiến cho nó chán ghét thế nào đi chăng nữa nó cũng chẳng thèm để ý tới thật là kiêu ngạo dùng lời của nữ sinh nọ mà nói là siêu cấp lạnh lùng nhưng mà nó đối với thanh ti lại rất ônu ôn dịu dàng tâu ngưng mi lần này nhạy bén hơn hẳn nàng ngồi một bên vẫn lén quan sát hạ an lan t h ờ i ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào nhạc thính phong có chút đăm chiêu xem ra đã có chút hoài nghi nàng vội vàng nói tình cảm của hai đứa thanh ti với thính phong thật tốt bọn chúng đúng là có duyên huynh m g ộ i mà hạ an lan lấy lại tinh thần cười nói đúng vậy hiện tại bọn chúng không phải đúng là huynh m g ộ i sao đúng đúng vậy đúng là hai đứa đã thành anh em họ rồi nếu cô kết hôn cùng hạ an lan lúc đó theo vai vết thì thanh ti hẳn là phải gọi t ô n g ngưng mi một tiếng bác gái đúng nhưng mà t ô n g ngưng mi cũng chẳng muốn nghe s ư n g hô như thế cô chỉ muốn đem cái chữ đằng trước xóa luôn đi chỉ gọi bằng chữ sau thôi nguyên văn cứu mụ bác gái vợ của bác bỏ chữ đầu cờ tờ mụ mẹ nhưng chuyện này bây giờ xem chừng có vẻ khó làm lắm đây t ô n g ngưng mi có chút không vui cô hy vọng con trai mình có thể ưu tú hơn nữa xuất sắc hơn nữa đến lúc đó n、no、ó tới chỗ du rực và tiểu gái để cầu thân cô mới có thể nắm chắc thành công nhưng mà bây giờ cô chỉ muốn làm sao cho hai đứa nhỏ này làm bạn bè thân thiết hơn chút cảm tình hơn chút nhưng hạ an lan cứ ở đây nhìn c h ầ m c h ầ m thế này có vẻ không tốt cho lắm không được phải bắt anh ấy rời đi để cho thính phong với thanh ti có thời gian nói chuyện bằng không anh ấy cứ ở đây hai đứa chẳng thể nói được cái gì tâu ngưng mi khổ não suy nghĩ rốt cuộc nghĩ tới một phương pháp không thể tốt hơn tâu ngưng mi tỏ vẻ bồi dối yên lặng xoa bụng một lát sau hạ an lan phát giác liền hỏi làm sao vậy em thấy trong người không thoải mái à tâu ngưng mi nhăn nhó ngượng ngùng nói có lẽ tại buổi t r ư a ăn hơi nhiều hình như em no quá hạ an lan không nghi ngờ cô cũng không để ý nhạc thính phong cùng thành tin nói cái gì bay ra nói với cô vậy chúng ta ra sân đi dạo một chút nhé tâu ngưng mi mừng thầm trong lòng đang chờ anh nói câu này đó những cô còn muốn làm bộ một chút nữa từ từ đã không phải anh muốn nói chuyện cùng thanh ti sao hạ an lan lắc đầu không sao hai đứa trẻ còn nói chuyện một chốc một lát cũng không xong ngay được đi thôi tâu ngưng mi liếc mắt nhìn con trai không biết ở đầu dây bên kia thanh ti đang nói cái gì mà khiến cho cu cậu mỉm cười còn dịu dàng như vậy với lúc cậu để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn sinh trai anh tuấn thật sự là khiến cho người ta vô cùng yêu thích chương một nghìn một trăm lẻ chín không ngờ tiểu nha đầu này lại nhạy cảm đến vậy tâu h ngưng mi chưa từng thấy dáng điệu đó của con trai mình từ trước đến giờ thằng bé vẫn luôn bày ra bộ dạng tiểu tử kiêu ngạo trước mặt mấy đứa con gái vẫn luôn tỏ vẻ cực kỳ khinh thường trong lòng cô thấy cao hứng trên mặt còn làm bộ một chút t h ấ y náy vậy được rồi tâu ngưng mi xoay người nói với nhạc thính phong con cứ nói chuyện với thanh ti nhé chúng ta ra ngoài tản bộ một chút là về ngay con nói với thanh ti là một lát nữa bác an lan muốn nói chuyện nhé nói xong còn nhăn mặt nhăn m ũ i làm điệu bộ mặt quỷ với nhạc thính phong nhạc thính phong tất nhiên là hiểu được ý tứ mẹ già của mình cậu gật đầu vâng hạ an lan tâm h ý nhìn cậu một cái song vẫn nắm tay tâu ngưng mi rời khỏi phòng khách anh nói với tâu ngưng mi anh vốn vẫn nghĩ thính phong là đứa trẻ tính tình không tốt song lại thấy n、no、ó đối xử với thanh ti tốt như vậy anh lại thấy an tâm về sau mình có con có thể hoàn toàn yên tâm giao cho thằng bé tâu ngưng mi ho khan hai tiếng gật đầu k h ụ bốn em biết mà thính phong nhất định sẽ là một người anh tốt chắc chắn thế người anh tốt nhạc thính phong giờ phút này đang ngồi trong phòng khách buôn chuyện với cô nhóc vốn mê tích mình anh thính phong thành tích của anh tốt như vậy nhất định là có rất nhiều giáo viên coi trọng anh phải không bọn họ nhất định đều muốn đưa anh về lớp của mình nhạc thính phong nhữ mày tiểu nha đầu này đoán thật là chuẩn làm sao em biết thanh ti kiêu ngạo nói em đương nhiên là biết rồi bởi vì giáo viên chủ nhiệm các lớp khác cũng đều muốn em tới lớp của họ học mà nhạc thính phong đ ồ n g cảm thấy may mắn vì cậu đã sớm cải tà quy chính chăm chỉ học hành đàng hoàng bằng không sau này đứng trước mắt tiểu nha đầu này cậu cũng chẳng dám ngẩng mặt lên nữa t i ể u nha đầu này là loại học hành bá đạo rồi cô bé suốt ngày sùng bái cậu nhưng mà chút thành tích kia của cậu chẳng đáng mang ra so với thành tích của tiểu nha đầu này được cậu ngả người về phía sau vớ lấy một cái gối ôm vào trong lòng ừ cũng có mấy người muốn lôi kéo anh về lớp của họ chắc bây giờ anh thính phong đang phiền lòng lắm phải không không biết phải chọn lớp nào cho tốt nhạc thính phong không có a vậy là anh đã chọn được lớp nào rồi phải không thanh ti tò mò hỏi nhạc thính phong trả lời không phải anh chẳng muốn vào lớp của ai cả sao vậy anh giống như thanh ti do dự một chút nhưng cũng không nói ra hết câu nói chung là anh cảm thấy cả đám bọn họ đều rất xấu sắc mặt bọn họ lúc đó cậu nhìn thôi là cảm thấy không thoải mái nếu sau này phải ở cùng với đám người như vậy nhạc thính phong nghĩ đó hẳn không phải là quãng thời gian vui vẻ gì đâu nói không chừng bọn họ sẽ chọc giận cậu rồi cậu lại tiếp tục gặp gian dối anh thính phong anh có vẻ không vui vẻ cho lắm thanh t i cắn ngón tay do dự nhưng rốt cuộc cũng đem nghi vấn trong lòng nói ra nãy giờ nói chuyện cô bé cảm thấy nhạc thính phong không có vẻ gì vui thích cô bé còn tưởng mình nghe nhầm kia nhạc thính phong dừng lại một chút cười nói không có anh thực sự rất là cao hứng thanh t i ở đầu dây bên kia lắc đầu nhưng mà em thấy anh chẳng cao hứng như anh nói gì cả một chút cũng không anh có phải không vừa lòng với thành tích của mình không hay là anh không thích trường học nhạc thính phong vốn chỉ muốn nói chuyện thoải mái với thanh ti một chút thôi nói chuyện với cô bé cậu không có áp lực gì nhưng mà không ngờ tiểu nha đầu này lại nhạy cảm đến vậy cậu nói cho có lệ có lẽ là mấy ngày nay ôn tập nhiều quá nên thế thôi mỗi ngày đều cày quốc học hành nhiều phát khiếp bây giờ thi xong rồi cả người được thả lỏng anh cũng cảm thấy có chút mệt mỏi t r ư ơ n g một nghìn một trăm mười có người viết thư tình cho em vậy hai ngày tới anh không phải tới trường thì hãy ở nhà nghỉ ngơi thật tốt không cần thức đêm ăn nhiều cơm một chút cơm gì mi mi nấu ngon lắm mà anh nói gì nấu cho anh thêm nhiều thịt mà ăn khoe môi nhạc thính phong nít lên ủ m anh biết rồi thanh ti còn nói thêm anh thinh phong em gửi quà cho anh rồi đó sau hai ngày nữa là tới thôi nhạc thính phong kinh ngạc lúc trước đúng là thanh ti c ó n ó i nếu cậu qua được kỳ thi vượt cấp nhất định sẽ mua quà tặng cậu cậu vốn nghĩ chắc hẳn cô bé sẽ chờ đến lúc có kết quả cơ cũng không nghĩ tới cô nhóc này từ lúc cậu còn chưa thi đã mua quà rồi cô bé tin tưởng cậu nhiều đến thế ư em tặng cho anh cái gì vậy không nói đâu đến lúc đó anh sẽ biết thanh ti ôm điện thoại tình nghịch nói t i ể u nha đầu đột nhiên thanh ti thấp giọng nói anh thính phong để em nói với anh một bí mật nhé nhạc thính phong không quá để ý cười cười bí mật gì thế có một bạn nữ ngồi đằng sau em anh trai bạn ấy cũng học năm thứ năm ở trường chúng em hôm trước anh ấy nhờ em gái gửi cho em một phong thư trong đó viết rất là kỳ quái nha nói là muốn làm bạn với em nhưng mà em chẳng muốn làm bạn với anh ấy tèo nào ở lớp em đã có bạn bè rất tốt hơn nữa em cũng không thích em gái anh ấy bạn ấy rất đáng ghét mượn đồ của em không chịu trả lại lần trước ba mua cho em mấy cục tẩy mới em rất thích em cho bạn ấy mượn đến lúc đòi lại bạn ấy lại nói là đã đánh mất rồi còn nói dù sao nhà em cũng có tiền mà chỉ là mấy cục tẩy thôi đáng gì chứ ừ tức lắm nha đó là do ba mua cho em mà hơn nữa em không tin bạn ngồi cùng bàn bạn ấy nói cho em biết là bạn ấy giấu đi không chịu trả cho em thanh thi không nhịn được mà kể hết với nhạc thính phong ở trường cô nhóc cực kỳ ghét bạn nữ ngồi bàn sau kia chỉ có điều tất cả những gì cô bé phun trào sau đó đều chẳng được cậu để vào thai tất cả chú ý đều ở câu đầu tiên rồi lúc thanh thi còn đang tiếp tục nói nhạc thính phong bất chợt nhữ mày sắc mặt xem t r ư ờ n g rất tệ cái gì viết thư tình đứa nhóc đầu mới mọc tóc đã đòi viết thư tình cái gì vậy chứ mới lớp năm thôi mà đã đòi đi cơ cẩm nữ sinh lớp d ư ớ i lớn lên chắc chắn cũng là loại chẳng ra gì gửi thư muốn làm bạn tốt chỉ muốn thế thôi sao nhạc thính phong đột nhiên nổi cơn giận em đem chuyện này nói với ba em bảo chú ấy đi xử lý thêm nữa sau này tránh xa hắn ra một chút biết không cũng tránh con bé bàn sau kia ra một chút không cần cho nó mượn đồ gì nữa nếu nó có hỏi mượn của em cứ nói đem đồ em cho mượn lúc trước trả lại đã tay nhạc thính phong nắm chặt điện thoại giờ mà mình ở đó không thẩn thắng nhóc kia một trận là không được thanh ti gật đầu ùn em biết rồi em không để ý tới anh ta đâu là anh ta tới tìm em nhất là lúc tan học anh ta đều đến cửa đợi em nhạc thính phong n h i ế n răng diễn trò nhiều cũng có thể c ư a đổ người đó em lập tức đem chuyện này nói với thầy giáo cũng nói với ba em không cần dây dưa với thằng đó biết chưa thời buổi này học sinh tiểu học đều như vậy sao mới tí tuổi đầu đã muốn nghĩ chuyện yêu sớm rồi sao năm đó cậu học tiểu học cũng đâu có nhiều trò như vậy chứ thanh ti có chút buồn rầu nói nhưng mà anh thinh phong em sợ lần trước trong lớp có một bạn nam viết thư cho em em không có đọc mà mang về nhà bị ba phát hiện sau đó bạn nam kia liền chuyển trường luôn em cũng không gặp lại cậu ta nữa t r ă m m ư ờ 1 1 ộ t bởi vì thanh ti rất đáng yêu nên mới bị người ta để ý anh thính phong anh nói xem nếu em kể chuyện này với ba ba liệu có tức giận không em cảm thấy lần trước bạn nam kia phải chuyển trường hẳn là có liên quan tới ba đó thanh ti tuy ngây thơ nhưng trong lòng cũng đã có chút ngờ vực lần đó bạn nam cùng lớp chuyển trường cô bé đã thấy có chút kỳ quái muốn hỏi ba nhưng lại không dám bởi vì lúc ba phát hiện ra lá thư trong cặp sách ấy sắc mặt ba siêu khó coi rất rất dọa người bây giờ thanh ti nhớ lại vẫn còn cảm thấy đáng sợ kia mà nhạc thính phong nghe xong mà mồm miệng nhau xệch nay đây không phải lần đầu tiên còn có lần trước s a o đám trẻ con bây giờ nghĩ cái gì trong đầu thế mới có tí tuổi đầu mà đã bày đặt theo đuổi nữ sinh lớn như mình bây giờ còn chẳng mấy khi để ý đến chuyện này khu mặc dù bây giờ cậu mới năm đầu sơ t r u n g năm ngoái chính cậu cũng là thằng nhóc lớp năm thôi nhưng mà lúc đó cậu cũng đâu có nghĩ tới chuyện viết thư tình thư tiếc gì cho đám nữ sinh đâu chứ nhạc thính phong thật sự là không nói được gì nữa cho dù tiểu nha đầu thanh ti này lớn lên c ó xinh đẹp nhưng giờ cô nhóc vẫn còn là một tiểu nha đầu mà làm sao mà lại có nhiều nam sinh thích cô bé đến thế chứ nhạc thính phong tưởng tượng bộ dáng thanh ti đứng trước mặt mình vô cùng chân thật ngẩng đầu mở miệng gọi anh trai trên gương mặt là nụ cười sán lạn hình dáng ấy thực sự đáng yêu vô cùng đáng yêu nụ cười ấy khiến cho không một ai có thể rời mắt đi được giống như cậu chỉ cần nghĩ tới cô bé trong đầu sẽ không tự chủ được mà nhớ tới vẻ tươi cười của cô bé sự ấm áp ấy giống như có thể s ử a ấm cả tâm can cậu vậy nhạc thính phong khẽ cắn môi trung quy cũng bởi thanh ti quá đáng yêu nên mấy đứa nam sinh kia mới thi nhau theo đuổi cô bé như vậy càng không thể bỏ qua thanh ti đang yêu thuần khiết như thế vậy mà bọn chúng cũng dám xuống tay sao nhạc thính phong nhẫn nhịn l ử a giận nói không đâu chắc chắn ba không giận em đâu cứ đi tố cáo xú tiểu tử kia đi rồi giống như lần trước khiến cho nó chuyển trường quân xéo đi nghe lời anh đi có muốn nói chuyện này với ba em không nếu em không dám nói thì để anh nói cho thanh ti nhỏ giọng nói nhưng mà lần trước ba lúc biết chuyện bộ dạng rất đáng sợ em bây giờ nhớ lại vẫn còn thấy sợ đó ba chưa từng có vẻ mặt như thế chú ấy m a n g em thanh ti lắc đầu không không có cũng phải chú ấy không thể nào mà giận dữ với em được nhạc thính phong biết lúc du rực biết chuyện gió phỏng chừng muốn làm thịt luôn thằng nhóc viết thư cũng nên thanh ti suy nghĩ rồi nói vậy em sẽ nói cho ba biết nhạc thính phong nghe cô bé lo lắng đến thở cũng run run nói thôi bỏ đi xem bộ dạng em sợ hai đến thế thì thôi khỏi cần để ý tới chuyện đó để anh làm nếu để cho thanh ti đi mách có khi cô bé còn để tới hai ba ngày sau mới dám nói thanh ti thở ra một hơi cảm ơn anh thính phong nhớ kỹ về sau này mấy chuyện như thế này đều phải nói cho anh biết vâng em nhất định sẽ nói cho anh không cần lo lắng cũng không phải chuyện gì to tát gì ngày mai bên thai em chắc chắn sẽ cực kỳ yên tĩnh nhạc thính phong chỉ muốn đem chuyện này làm nhanh nhất có thể nên tùy tiện nói đôi câu với thanh ti liền gắt máy cậu tự nói với mình thanh ti vẫn là một tiểu cô nương đơn thuần cô bé không cần gặp mấy cái chuyện tình tình yêu yêu gì đó sớm làm gì nếu người ta đã toàn tâm toàn ý coi cậu là anh trai vậy thì cậu sẽ làm hết b u ồ n phận của một người anh trai dù thế nào cũng không để cho tiểu thanh ti bị xú tiểu tử kia mang h ọ a đến chương một nghìn một trăm mười hai các người thật không biết xấu hổ nhạc thính phong vừa mới gác máy vừa lúc tâu ngưng mi và hạ an lan bước vào nhà tâu ngưng mi vừa thấy vội hỏi sao con đã gác máy rồi an lan còn muốn nói mấy câu với thanh ti mà nhạc thính phong nhanh chí đánh lạc hướng lơ đắng nói đừng con bé có chút buồn phiền con an ủi mấy câu rồi c ú t máy thôi sao lại buồn phiền có phải con t r e o con bé không tâu ngưng mi nhìn nhạc thính phong có dáng vẻ như nếu thật là thế mẹ sẽ dần cho con một trận nhạc thính phong xuế tay hoan u ổ n nói mẹ mẹ nói có lý c h ú t được không sao có thể là con chứ con cũng đâu có ở trước mặt cô bé sao có thể t r è o cô bé được mẹ chuyện này thật sự là không liên quan tới con t ấ u ngưng mi quan tâm thanh ti vậy là làm sao bình thường con bé với con nói chuyện phiếm đều rất vui vẻ sao lần này con lại làm nó b u ồ n chắc chắn phải là chuyện nghiêm trọng hạ an lan cũng có chút lo lắng hỏi nhạc thính phong con có biết nguyên nhân làm sao không nhạc thính phong ôm cánh tay tỏ vẻ không đồng ý con đã đáp ứng thanh t i là không nói ra rồi con không thể nói với mấy người tâu ngưng mi đi tới gõ lên đầu cậu xú tiểu tử con nói mau đừng có lèo nhèo nữa nếu không phải có chuyện lớn gì đó nhất định thanh t i sẽ không buồn phiền như thế con đừng khiến mọi chuyện chậm trễ nhạc thính phong vẫn tỏ vẻ không thể con đáp ứng rồi không thể để mất chữ tín được bằng không về sau làm sao cô bé có thể lại nói bí mật với con được hạ an lan quan sát vẻ mặt cậu nhóc cảm thấy thanh ti nhất định là gặp chuyện con nói cho chúng ta biết yên tâm chúng ta không để cho thanh ti biết là con nói phận làm bác hạ an lan cực kỳ quan tâm đến thanh ti nếu cô bé xảy ra chuyện anh nhất định không thể không quản nhạc thính phong do dự một chút vẫn lắc đầu không được con thấy chuyện này người lớn không nên biết hai người đừng hỏi nữa thì hơn nhưng cậu càng nói như thế hạ an lan lại càng hoài nghi trẻ con cực kỳ cần người lớn quan tâm chú ý vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng có thể không phải việc nhỏ hạ an lan đi qua tóm lấy vai nhạc thính phong xú tiểu tử còn tiếp tục mẹ nheo coi chừng chú và mẹ con dùng hình tra khảo nhạc thính phong kinh ngạc hai người muốn làm gì hai người lớn các người cũng thật là trẻ con cũng cần phải có không gian riêng chứ không lẽ hai người không thể để cái gì ngoài tầm tay mình sao tâu ngưng mi ở một bên hưởng ứng hạ a n lan một cô bé như thanh thi nếu mà vạn nhất xảy ra chuyện gì thì chúng ta có thể tha thứ cho con sao nói mau nói mau nhạc thính phong liều chết không theo mặc kệ mấy người làm gì con con cũng không thể nói con đáp ứng với thanh thi rồi con không thể làm chuyện bán đứng bằng hữu được tâu ngưng mi nho mắt cười tạ ác giỏi không nói chứ gì vậy đừng trách chúng ta không k h á c h khí hai người cùng nhau đệ nhạc thính phong ra trên ghế s o f a giây tiếp theo liền vang lên tiếng hét lên trói thai của cậu nhóc rồi tiếng cười to không kìm được liên tục không ngừng cười đến sắp không thở nổi không thể nào dừng được không bao lâu nhạc thính phong hô lớn dừng dừng dừng con nói đừng đùa nữa con nói đừng mà hai người lớn lúc này mới chịu buông cậu ra nhạc thính phong cười đến nỗi cả người không còn chút khí lực nào tóc t hai bù s ù hai má cười đến đau cậu thở mạnh mấy tiếng mấy người mấy người thật không biết xấu hổ mẹ có thật là mẹ c o n không hả chương một nghìn một trăm mười ba để xem thằng nhóc kia chết như thế nào sao mẹ có thể đối xử với con như vậy chứ con là con trai mẹ đấy vậy mà mẹ lại hùa vào với l a o cáo giả này thu thập con nhạc thính phong rất tức tối mẹ già của cậu sao lại có thể hạ thủ thẳng tay như vậy một lần nữa cậu lại hoài nghi mình có phải là con ruột của mẹ hay không đây tâu ngưng mi nhấn nhấn chán cậu nhóc nói mo còn dám gọi ai là cáo già cũng do con mà ra hết nói nhanh lên nếu còn không nói thì lại tiếp tục chịu phạt hạ an lan ở một bên nghe cực kỳ hưởng thụ ừ m anh khá là thích mấy lời này nhạc thính phong hừ một tiếng v ỡ lấy cái gối ôm vào trong lòng hai người tránh xa con ra một chút hai người lui về phía sau nói mau đừng có bày trò con trốn không thoát đâu nhạc thính phong cổ ý ra vẻ không tự nguyện khó xử nói rồi rồi rồi con nói là được chứ gì làm gì mà gấp chứ thực ra cũng không có chuyện gì nhiều lắm chỉ là trong trường đó có một nam sinh viết thư tình nhờ em gái gửi cho thanh thi mỗi khi tan học đều tới tận lớp học đón làm phiền cô bé nói xong câu cuối cùng trong lòng nhạc thính phong đắc ý nghĩ ừ để cho lão cáo giả này đi thu thập thẳng nhãi thỏ con kia đi cậu vốn muốn trực tiếp nói với hạ an lan nhưng lại lo lắng nếu cậu biểu hiện ra quá mức quan tâm tới thanh ti sẽ khiến con cáo giả càng hoài nghi cho nên cậu mới chọn biện pháp này hạ an lan và tâu ngưng m g y nghe được đoạn sau cùng lúc kinh hô cái gì con nói lại lần nữa xem nhạc thính phong một lần nữa nhắc lại nói chung là ở trường đó có một nam sinh lớp năm cũng không biết đầu vóc học hành được cái gì rất chú ý tới thanh ti viết thư tình cho cô bé còn mỗi ngày đến ngắm nữa làm cho thanh ti phiền không chịu nổi ảnh hưởng đến việc học tập cứ để như vậy hạ an lan tức giận đến sầm ặ t anh đối với thanh ti so với con gái ruột còn thân thiết hơn tiểu công chúa của nhà mình bị q u á y dày điều này sao có thể chấp nhận anh cắn răng nói còn có chuyện như này sao du rực đâu du dực có biết chuyện này không nhạc thính phong cực kỳ hài lòng với bộ dạng hiện giờ của hạ an lan cậu lắc đầu không biết thanh ti nói là không dám kể chuyện cho chú du nghe sợ chú ấy nổi giận nên muốn nhờ con nói rút tiểu nha đầu này nghĩ nhiều quá cứ như con ai mà đưa thư tình cho con thì cứ trực tiếp mắng hắn một trận chẳng phải là xong rồi sao thật là không xử lý cho dứt khoát mà tâu ngưng mi đảo mắt liếc một cái s ú tiểu tử con cho là ai cũng giống con sao thanh thi là một cô nhóc hiện giờ nhất định là không yên tâm bây giờ học sinh tiểu học sao lớn sớm như vậy chứ thanh thi ngàn vạn lần không nên để bị ảnh hưởng tâu ngưng mi thấy sốt ruột thay cho con trai mình thanh thi tuổi nhỏ vậy mà đã có người theo đuổi đến khi cô bé lớn hơn một chút nữa đám người theo đuổi hẳn phải dài như một dòng sông con trai mình ở xa như vậy cho dù học tập có vượt trội giỏi giang hơn người nhưng lại không ở trước mắt con bé cơ hội đều bị người khác đoạt mất rồi hạ an lan tức giận đến nỗi sắc mặt đại biến du dực làm cái gì vậy chuyện lớn như này mà hắn cũng không biết sao thằng ngại con đó vậy mà dám đi tán tỉnh người ta phải xử nó tiểu bảo bối của cả nhà ở trong trường c h ị ủy khuất bị người ta gửi thư t ì n h chuyện đại sự như vậy mà người lớn trong nhà không một a i biết đến hạ an lan tức giận bỏ lên lầu rõ ràng là muốn nhanh chóng gọi điện cho du dực nhạc thính phong ở phía sau còn nói với theo Ê ấy ấy không được không thể lộ ra là con nói được con không thể bán đứng thanh ti tâu ngưng mi túm lấy cậu nhóc đứa ngốc này sự tình như vậy mà còn còn không chịu nói con thật sự muốn nhìn thanh ti bị người ta cướp mất à nhạc thính phong nhún vai con nói rồi đấy thôi cậu xoay người khoe môi n ế t lên cười giảo hoạt cậu chờ xem xú tiểu tử kia chết như thế nào t r ư ơ n g nghĩ đến chuyện cô bé nhận thư tình trong lòng thấy không thoải mái có con cáo g i ả hạ an lan ra tay cậu không tin tiểu tử kia còn có thể sống nổi trong lòng nhạc thính phong nghĩ lá gan thằng nhóc đó thật không nhỏ không nhìn xem thanh ti là ai chứ vậy mà cũng dám đưa thư tình ừ có tí tuổi đầu mà đã nghĩ chuyện xấu sau khi lớn lên cũng sẽ là loại chẳng ra gì tiểu tử kia một ngày còn ở trong trường là một ngày thanh ti không được yên bình hy vọng đám cáo già này trực tiếp đem nó đá đi luôn cho rồi tốt nhất là hôm nay đá đi luôn đi ngày mai thanh ti sẽ không phải thấy nó nữa ai giả cậu đối với tiểu nha đầu đúng là tận tâm tận lực mà ai bảo người ta gọi cậu một tiếng anh trai đối với cậu lại tín nhiệm như vậy súng bái như vậy cậu cũng phải giúp cô bé một phen thôi bốn nhạc thính phong cảm thấy mình quả thật là người tốt lại còn cực kỳ mềm lòng thâu ngưng mi đứng sau lưng nhạc thính phong cô không đoán được suy nghĩ trong đầu cậu nhóc vẻ mặt lo l ắ n g nói mẹ thật sự là lo làm đó con nói xem thanh ti giờ mới tám tuổi đã bị t h ằ n g nhóc không đứng đắn theo đuổi nếu mà lớn hơn chút nữa lên sơ chung rồi vào trung học ai nha mẹ cũng không dám nghĩ nữa giai đoạn đó mấy đứa nam sinh đều có mối tình đầu thấy thanh ti còn không nhanh chóng lao đến sao đến lúc đó cảm giác muốn để phòng mà phòng không nổi tâu ngưng mi thở dài đông nhiên cảm thấy giấc ngộng của mình có vẻ sắp tan biến bước chân nhạc thính phong t h ư ợ c lại cậu chợt nhớ tới trong lớp có vài nữ sinh được coi là xinh đẹp ừ thì cậu cũng chẳng nhìn ra được bọn họ xinh đẹp ở chỗ nào mỗi cuối tuần cũng đều nhận được một hai lá thư tình so sánh bộ dáng m ấy nữ sinh kia với thanh ti thì thật là khập khiễng bọn họ có thể nhận được nhiều thư tình đến thế vậy thanh ti có khi còn làm cho cái bàn sập luôn trong đầu nhạc thính phong không tự chủ nghĩ tới tình cảnh đó cậu không nhịn được run lên một hồi cậu cảm thấy chuyện này nghĩ lại vẫn có điểm không vừa ý nói chung là cậu đã muốn để thanh ti trở thành em gái phận làm anh đương nhiên không hy vọng em gái mình lại bị một đám nam sinh dây dưa nhưng mà với bộ dáng kia của thanh ti chuyện này chỉ là câu giờ thôi làm thế nào mới có thể hoàn toàn ngăn chặn hoàn toàn chuyện này được nhạc thính phong đột nhiên cảm thấy buồn bực thật sự cậu không có bực vì chuyện của mình mà là hiện giờ bị ám ảnh bởi chuyện của thanh ti khiến cho phát bực cậu xoay người hỏi vậy mẹ nói xem nên làm gì bây giờ t h ấ u ngưng mi bị hỏi có chút mơ màng hả cô bé lên sơ trung trung học thì phải làm sao bây giờ t h ấ u ngưng mi vẻ mắt đau khổ chuyện này mẹ cũng không biết nữa con trai sao đột nhiên con hỏi như thế khuôn mặt nàng ú sầu nháy mắt biến thành tươi cười không lẽ con không hiểu được mẹ nói chính là không phải là con cũng lo lắng thanh ti bị người ta đoạt mất đấy chứ nhạc thính phong nhím mày mẹ xem mẹ đang nói đến cái gì chứ tốt xấu gì thanh ti cũng gọi con một tiếng anh trai con cũng coi cô bé là em gái rồi bây giờ cô bé còn nhỏ như thế đã con nam sinh gửi thư tình đến chờ lớn thêm chút nữa như lớp con có mấy nữ sinh con thấy so với thanh ti lớn lên còn kém xa vậy mà mỗi tuần đều có thư tình con lo đến lúc đó thanh sẽ không đối phó nổi vẻ mặt tâu ngưng mi vô cùng bắt quái nụ cười có phần lấy l ò n g con xem xem thế này còn không phải là lo lắng bị cướp đi sao được rồi con đừng nói là mẹ m dối lên nhưng mà hiện giờ chúng ta có lo lắng cũng là hưởng phí loại sự tình này căn bản không thể nào khả năng ngăn chặn con cũng không thể một ngày hai mươi bốn giờ đều phòng thủ trước mặt cô bé được chỉ hy vọng là du d ự c này g thường có thể chú ý nhiều hơn chút lạc thành với thủ đô cách nhau quá xa tâu ngưng mi lắc đầu nhạc thính phong cho mày không nói gì t r ă m m ư ờ 1 lăm cả hai đều vì chuyện xảy ra mà phát sầu não hai người ngồi ở phòng khách mà chẳng làm gì cũng không nói câu nào cả hai đều vì chuyện xảy ra mà phát sầu não cả chuyện hôm nay nhạc thính phong vượt qua kỳ thi vượt cấp cũng vì thế mà mất đi vui vẻ tầm 20 phút sau hạ an lan từ trên lầu đốt xuống sắc mặt vẫn rất khó coi hiển nhiên là chuyện này khiến anh cực kỳ tức giận tâu ngưng mi hỏi thế nào rồi anh vừa nói chuyện với du d ự c để cậu ấy đi giải quyết anh mà biết thằng mắt con kia là đứa nào anh không tự mình đi làm thịt nó không được ừ nó mà cũng dám nhằm vào thanh ti à trong lời nói của hạ an lan tràn đầy tức giận vẻ mặt bừng bừng l ử a giận từ trước tới nay anh rất ít khi để lộ cảm xúc ra ngoài tình huống như bây giờ quả thực là hiếm thấy từ lời nói của anh tâu ngưng mi và nhạc thính phong nghe x o n g không nhịn được cùng run run một chút hai người liếc mắt nhìn nhau một cái lại rất nhanh tránh đi nhất là tâu ngưng mi trong mắt còn lộ ra vẻ t r ộ t dạng nếu để cho hạ an lan biết nàng có chủ ý với thanh ti vậy thì chẳng phải là anh ấy sẽ xử lý luôn thằng con trai nàng hơn nữa nếu anh biết đấy là ý của nàng vậy thì ngay cả nàng cũng bị xử luôn sao ôi trời đất cha mẹ ơi thật đáng sợ tâu ngưng mi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc s ố n g lưng thật lạnh lẽo tiến vào trong xương cốt khiến nàng ôm chặt lấy cánh tay lặng lẽ nhích lại gần bên nhạc thính phong trong lòng nhạc thính phong cũng đang giống như tâu ngưng mi nhưng cậu không cảm thấy mình có ý tứ gì với thanh thi mọi chuyện đều là do mẹ cậu mà ra nếu để cho lão cáo ra biết bất luận thế nào cũng chắc chắn sẽ thu thập luôn cả hai mẹ con họ một thể cho nên ngàn vạn lần cũng không thể để ông ta biết được bằng không mẹ con cậu cũng xác định luôn tâu ngưng mi cảm thấy sau hai câu vừa rồi nếu vẫn không mở miệng thì không chừng hạ an lan sẽ nhìn ra cái gì đó mất anh cũng không cần tức giận quá làm gì thanh thi lớn lên nhất định rất xinh đẹp loại chuyện như thế này kỳ thật cũng là không thể tránh khỏi anh xem thính phong này nó vẫn là thằng nhóc lớn lên có chút dễ coi ở trường học còn thường xuyên nhận được thư của đám nữ sinh nhưng cũng may chúng đều là trẻ con hẳn sẽ sẽ không dám làm gì quá mức cả hạ an lan vẫn tức giận không tiêu tuổi con nhỏ đã dám tan học đi tán gái nếu không giải quyết nó để đến lúc thanh ti lên sơ t r u n g trung học còn cùng nó chung một trường thì hậu quả lúc đó nghiêm trọng rồi tâu ngưng mi vẻ mặt đau khổ gật đầu đúng vậy chờ thanh ti lên sơ t r u n g vậy thì người theo đuổi thanh ti chắc phải xếp cả một vòng quanh cả sân vận động biểu tình trên mặt hạ an lan càng thêm ngưng trọng tâu ngưng mi nói cũng đúng chuyện này mới là khởi đầu thôi về sau mấy chuyện như thế này sẽ càng ngày càng nhiều càng ngày càng phiền thoái hạ an lan cảm giác sâu sắc rằng chuyện này sẽ vô cùng khó giải quyết dù công vụ có vấn đề khó đến đâu anh đều có thể giải quyết được thế nhưng đối với chuyện này trong lúc nhất thời anh lại chẳng thể nghĩ ra biện pháp nào để ứng phó cho tốt bọn họ là trưởng bối trong nhà cho dù muốn đề phòng thai họa chưa xảy ra nhưng cũng chẳng thể cứ một ngày hai mươi b ố giờ mỗi phút mỗi giây đều ở trong trường đi theo bên người thanh t i nhạc thính phong muốn nghe xem bọn họ định giải quyết nam sinh kia như thế nào liền hỏi chú không nói với chú du là cháu nói chuyện này ra đây chứ hạ lan có nhạc thính phong cũng không lấy làm kỳ quái lao cáo giả này không nói ra mới là kỳ quái đó nhưng mà cậu muốn giả v ờ như mình đang kinh ngạc tức giận bằng không nhất định hạ an lan sẽ nghi ngờ chương một nghìn một trăm mười sáu cáo già bị tính kế hả sao chú có thể như vậy chứ cháu đã đáp ứng với thanh ti là sẽ không nói chuyện này cho bất cứ ai vậy mà ngoảnh đi ngoảnh lại chú đã bán đứng cháu rồi sao chú có thể làm thế chứ hạ an lan ngẩng đầu nhìn cậu thanh ti mở miệng là gọi con là anh trai loại chuyện như thế này con cũng biết trong đó lợi hại ra sao vậy mà còn muốn giấu dếm nếu thực sự thanh ti bị xú tiểu tử kia làm ảnh hưởng học tập ảnh hưởng tâm tình con không thấy mình sẽ khiến nó thất vọng sao tâu ngưng mi ở bên cạnh cũng gật đầu đúng con không sợ làm vậy khiến thanh ti thất vọng sao nhạc thính phong khoe miệng méo s ệ c chuyện này không nghiêm trọng như vậy chứ sao có thể không nghiêm trọng chứ chuyện này nhìn thì có vẻ không có gì quan trọng lắm nhưng nếu cứ để nó tiếp diễn như thế thì hậu quả sẽ cực kỳ đáng sợ đó hạ an lan gật đầu chuyện này nếu thực sự cứ thế phát triển hậu quả tiếp theo quả thật là đáng sợ vẻ mặt nhạc thính phong căn bản là mặc kệ nọ kia cậu khoát tay rồi rồi không phải con đã nói hết với mấy người rồi sao bây giờ chú du cũng đã biết rồi nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa có cha mẹ ra mặt thằng nhóc kia chắc chắn không dám lại tìm tới thanh thi trừ phi bốn nó mới tuổi nhỏ mà đã yêu sâu rậm không để ý tới cha mẹ thầy cô nhưng mà học sinh tiểu học bây giờ hẳn cũng chẳng có nổi gan như thế tâu ngưng mi thông minh đột xuất ngồi bên cạnh tiếp lời ai nói thế chứ con tưởng là cả thế giới này còn có người to gan như con sao anh nói xem có phải không an lan hạ an lan gật đầu yên tâm tiểu tử kia sau này sẽ không xuất hiện trong trường nữa tâu ngưng mi kinh ngạc a anh các anh ngày mai nó sẽ chuyển trường du d ự c không thể nào lại để cho tiểu tử đó có cơ hội tiếp tục quáy dày thanh ti vừa rồi ở trên lầu hạ an lan đem chuyện này nói cho du d ự c qua điện thoại anh có thể nghe được du d ự c tức giận như vừa nuốt mười cân thuốc nổ vậy du d ự c lúc đó chỉ muốn đi làm thịt ngay tên nhóc hôn lao kia nếu không phải là hạ an lan nhắc nhở du d ự c đã sớm vọt tới nhà thằng nhóc đó rồi nhạc thính phong ở một bên bổ sung nhưng nó còn có một cô em gái thanh thi có nói với con chính là đứa em gái đem thư tình cho con bé cho dù nó chuyển trường nhưng em gái vẫn ở đó chẳng phải giống như hồng nhạn chuyển thư sao thanh thi có vẻ rất chán ghét nữ sinh ngồi bàn sau kia nhạc thính phong nghĩ thầm nếu đã phải giải quyết vậy thì giải quyết luôn một lần đi tâu ngưng mi phát một cái vào vai nhạc thính phong nói bừa cái gì đó cái gì mà hồng nhạn chuyển thư con đừng có dùng thành ngữ nữa được không con như thế này làm sao thi ngữ văn được chín mươi tám điểm chứ nhạc thính phong xoa xoa bả vai bị đau mẹ mẹ đánh mạnh như vậy làm gì chứ con nói thế cũng đúng mà hạ an lan nghiêm mặt nói cho chúng cùng nhau chuyển trường luôn tâu ngưng mi và nhạc thính phong đồng thời cấm khẩu một lúc sau cậu nói được rồi mấy người lớn các người xem ra còn hung ác hơn nhiều cậu đứng dậy cầm theo cặp sách con lên lầu con chỉ biết là chuyện này do mấy người bắt con nói ra không can hệ với con nếu thanh ti quay sang giận con mấy người tự đi mà giải thích nếu không phải mấy người ép buộc thì con cũng không bán đứng cô bé đâu t h ấ u ngưng mi tùy ý phất tay đuổi cậu nhóc đi hạ an lan lại chẳng phản ứng gì xem chừng nghị chuyện này đã được giải quyết ổn thỏa nhạc thính phong xoay người bước lên lầu mãi đến lúc bước vào phòng rồi trên mặt vẫn giữ vẻ tươi cười h ừ hạ an lan cáo già này hôm nay chẳng phải bị mình tính kế sao Ai ra tâm trạng này thực sự không tồi chút nào chương một n r ă m mười b có người bảo hộ không cho nam sinh tới gần đóng cửa lại nhạc thính phong thủy ý vứt cặp sách xuống cũng chẳng quan tâm có rơi xuống đất không khởi dày nhảy lên giường cả người ngã xuống đệm xoay người thở dài một hơi rốt cuộc cũng thi xong rồi lại giải quyết xong cả chuyện của thanh t i cậu bây giờ không có áp lực gì cảm giác như thân mình như đột nhiên nhẹ b ẫ n g nhìn lên trần nhà nhạc thính phong đ ỗ n g nở nụ cười tiểu nha đầu kia nói quà tặng sẽ rất nhanh được chuyển tới cũng chẳng biết cô bé tặng cậu cái gì đây đột nhiên cậu cảm thấy có chút mong chờ nho nhỏ hôm nay không khí trong nhà không tốt lắm kể từ sau khi biết chuyện của thanh ti cảm xúc của hạ an lan vẫn không dịu lại được nhạc thính phong còn lén nói với tâu ngưng mi nói anh thần hồn nát thần tính kỳ thật cũng không phải chuyện gì đặc biệt lớn giải quyết chút là xong rồi còn để bụng nghĩ ngợi nọ kia làm gì thanh ti mới lớp mấy chứ chờ cho con bé lên sơ c h u n g còn là chuyện mấy năm nữa hiện tại có nghĩ cũng vô dụng mà cơm chiều hạ an lan không ăn được mấy miếng tâu ngưng mi và nhạc thính phong ngồi cạnh nhìn sang cũng chẳng nói được câu nào buổi tối hôm nay không cần phụ đạo nhạc thính phong hạ an lan rốt cuộc cũng được ngủ sớm một hôm nhưng anh vẫn chẳng yên ổn đi ngủ mà khoanh tay ngồi ở đầu giường sắc mặt không hờn không giận nghĩ chuyện gì đó đến nỗi có chút xuất thần lúc tâu ngưng mi bước vào phòng tắm anh đang trong tư thế này khi cô tắm rửa xong đi ra anh vẫn nguyên tư thế đó tâu ngưng mi ngồi ở bàn trang điểm quẹt quẹt vài cái sau khi chăm sóc da cơ bản trở lại nằm xuống giường cô hỏi hạ an lan vẫn nghĩ chuyện của thanh ti sao đừng nghĩ nữa sự tình kiểu này chỉ có thể thuận theo tự nhiên hạ an lan lấy lại tinh thần túi đầu nhìn tâu ngưng mi thở dài anh nghĩ đến chuyện sau này thành t i có thể bị nhiều đứa như vậy q u ấ y r à y anh càng lo lắng em nói xem không lẽ không có giải pháp nào sao cả ngày nay hạ an lan đều bị chuyện này q u ấ y nhiễu tâu ngưng mi ngáp một cái có thể có giải pháp nào dễ xử lý chứ hồi em học sơ t r u n g trung học rồi đại học cũng đều như vậy loại sự tình này có chút giống như đề phòng người mà chẳng thể đề phòng mãi anh ngăn được một cũng chẳng ngăn được hai không có biện pháp nào đâu hạ an lan n h ư mày em cũng như vậy sao tâu ngưng mi tỉnh táo lại một chút nhìn lại hạ an lan đang lánh khí đầy mặt nhanh chóng ho khan hai tiếng khù khụ ai ra em lớn lên cũng đâu phải loại nữ sinh đặc biệt xấu có mấy nam sinh thích cũng là bình thường thôi giống như anh đó anh dám nói hồi anh học sơ t r u n g trung học đại học còn không phải là được toàn bộ nữ sinh thích sao anh cứ đem tình huống của anh năm đó đối chiếu với tương lai của thanh thi nói chung là cũng như thế đó hạ an lan ngẫm lại chính mình năm đó sắc mặt lại càng khó coi chẳng lẽ không thể để phòng trước hay sao tâu ngưng mi bỗng nhiên có ý tưởng gian ác nàng trở mình một cái dựa lưng vào hạ an lan cũng không phải là không có biện pháp nào duy chỉ có một cái vất vả một lần mà nhàn hạ lâu dài là trừ phi bên cạnh con bé có một người một mực bên người nó nhìn chằm chằm chỉ cần nhìn thấy ai tới gần là sẽ đem họ giải quyết sạch sẽ b ằ n g không căn bản là chẳng có biện pháp chẳng lẽ anh định để cho thanh ti không tới trường nữa suốt ngày nhốt trong nhà được rồi đừng nghĩ nữa ngủ đi trong đầu hạ an lan hiện lên một ý niệm có người canh giữ bên cạnh thanh ti sao sau một lúc tâu ngưng mi đã chìm vào giấc ngủ hạ an lan đột nhiên ôm lấy nàng dùng sức hôn lên môi nàng một cái em nói đúng chỉ cần có người thủ hộ bên cạnh thanh thi không cho đám xú tiểu tử tới gần là tốt rồi chương một nghìn một trăm mười tám hèn chi người ta nói chẳng gì bằng có bà xã tốt tâu ngưng mi có chút không đốn mới chợp mắt lại bị hạ an lan bỗng nhiên đánh thức cô mơ mơ màng màng hỏi ý anh định làm gì trong lòng hạ an lan chút lo lắng hóa thành hư không ôm tâu ngưng mi cười nói bà xã cũng là em thông minh nếu không có em anh còn chẳng thể nghĩ ra đánh thức em mất rồi giờ còn buồn ngủ không nếu không buồn ngủ thì chúng ta làm gì khác đi t ô n g ngưng mi ngáp một cái ở trong lòng anh rủi rủi đương nhiên là buồn ngủ tối hôm qua bởi vì lo lắng chuyện thi cử của con trai cả buổi tối t ô n g ngưng mi đều nửa tỉnh nửa mơ hiện giờ buồn ngủ muốn chết cho nên mặc kệ hạ an lan hấp dẫn nàng thế nào cũng vô dụng bà đây buồn ngủ ngủ hạ an lan nhìn t ô n g ngưng mi trước mắt đã lại ngủ say vẻ tươi cười trên mặt càng đậm bảo sao có bà xã thật là tốt không chỉ làm cho người cảm thấy ấm áp cảm thấy hạnh phúc còn giúp người ra ý tưởng hạ an lan tắt đèn nằm xuống ô m tông ngưng mi nhắm mắt lại đưa người đến thủ hộ bên cạnh thanh ti chủ ý này cực kỳ không tồi chẳng phải trong nhà đã có sẵn sao ngày hôm sau không cần dậy sớm nhạc thính phong đánh một giấc lười biếng rời g i ư ờ n g đã là mười giờ cậu chậm rãi từ từ xuống dưới lầu trong nhà không có một bóng người ngay cả thím giúp việc cũng không nhạc thính phong đói bụng đi vào phòng bếp tìm chút đồ ăn sáng cho mình giữa trưa hai người cũng không trở về gọi điện báo cho cậu là hai người ăn ở bên ngoài còn muốn đi xem phim buổi chiều mới về thím giúp việc hôm nay nghỉ bảo cậu cứ tự mình lo ăn uống nhạc thính phong cầm điện thoại sắc mặt đen lại đây chắc chắn không thể nào là mẹ ruột của cậu trên đời có người mẹ nào có thể làm như vậy sao nhạc thính phong tức giận n g h i ê n g răng ra khỏi nhà tìm một quán ăn giữa t r ư a ăn hai miếng bánh cực kỳ khó nuốt buổi chiều ra sân bóng gần đó chơi bóng rổ đem tất cả tức giận hôm nay chuyển thành mồ hôi buổi chiều năm giờ nhạc thính phong nễ ngại mồ hôi trở về vừa bước vào cửa thấy tâu ngưng mi đang nói điện thoại cậu hừ một tiếng xoay người lên lầu tâu ngưng mi gọi cậu lại thính phong từ từ đã điện thoại của thanh ti mau lại đây nghe nhạc thính phong liếc mắt nhìn hạ an lan nói con không nghe nhất định là tìm con tính sổ tâu ngưng mi che ống nghe lại không có thanh ti không có bực mình con mau nhanh lên nhạc thính phong hoài nghi thật á thật đó con mau lại đây nhạc thính phong trộm liếc hạ an lan một cái trên mặt anh không có gì khác thường cậu lúc này mới bước tới nhận điện thoại ạ lộ cậu chỉ chỉ tâu ngưng mi đẩy nàng ra xa một chút t â ngưng mi bĩu n ô i không tình nguyện ngồi xuống bên cạnh hạ an lan trong điện thoại thanh ti nhỏ giọng nói anh thính phong hôm nay nữ sinh ngồi b à n sau lưng em cùng với anh trai bạn ấy không có đến trường giáo viên nói bọn họ chuyển trường rồi nhạc thính phong ngưỡng mày chỉ biết là hôm nay nhất định sẽ xử lý nhị vị đại gia xử lý chuyện nhanh thật cậu nói vậy à xem chừng bọn họ thấy mình không hợp với trường đó không phải đâu có phải anh thính phong nói với ba rồi không bằng không sao bọn họ có thể nói đi là lập tức đi luôn thế nhạc thính phong gõ n g ó n tay vào ống nghe anh còn chưa kịp nói thế ư không phải sao vậy xem ra là thật sự không liên quan tới em thanh ti bỗng nhiên thả lỏng cười rộ lên ha ha rốt cuộc không phải gặp lại bọn họ nữa mẹ mua cho em một cái kẹp tóc mới để đi học giờ bạn đó chuyển đi rồi không có ai đòi mượn đồ của em mà không trả nữa chương một n m r ư ờ i chín mỗi ngôi sao là một điều ước giọng nói của thanh ti rộn ràng cô bé vô cùng vui vẻ xem chừng hẳn là cô bé đã bị chèn ép một trận không ít đây nhạc thính phong điếu môi xem này đây là bị người ta bắt nạt trong bao lâu đầy chứ em cho người khác mượn đồ chứ không phải để cho người ta cuốn mất như thế đâu cậu hỏi cô bé ngốc em ở trường thường xuyên bị bắt nạt à nhạc thính phong vừa dứt lời tâu ngưng mi và hạ an lan đều ngẩng đầu nhìn cậu bọn họ nóng lòng muốn biết sự thật câu nói kia của nhạc thính phong là thế nào thanh ti cười nhẹ nhàng nói không có đâu các bạn học đều đối xử với em rất tốt chỉ có một vài người cá biệt thì không tốt lắm nhưng mà em không để ý đến bọn họ là được nhạc thính phong có cảm giác rèn sắc không thanh thép vậy như đứa con gái ngồi đằng sau em mượn đồ này nọ của em nhưng không chịu trả em cũng sẽ không đòi lại đồ của mình sao bạn ấy nói với em là làm mất rồi muốn đòi cũng không được bạn ấy nhất định không chịu trả em cũng đã nói với cô giáo nhưng cô giáo nói là không nên vì chút chuyện nhỏ này mà gây ảnh hưởng đến sự đoàn kết của lớp nên em mới nhìn xuống thanh t i không muốn kể chuyện này ra rõ ràng đối với cô bé đây cũng không phải chuyện tốt đẹp đáng để nhớ lại nhạc thính phong vừa nghe đã hiểu được mọi chuyện chuyện này hẳn là vì cô giáo đã nói gì đó với thanh tin nên mới khiến cô bé sinh ra bóng ma trong lòng như vậy cậu quả thực muốn đi cho cô ta một trận qua đi giáo viên gì như cô ta chứ một chút thị phi trắng đen cũng không hề phân biệt được cái gì mà ảnh hưởng đến đoàn kết của lớp chứ rõ ràng là thái độ của cô ta không tốt không làm gương cho học sinh được cô ta căn bản không có tư cách làm giáo viên nhạc thính phong cả giận nói cái loại giáo viên chó má gì thế này còn dám nói là ảnh hưởng đến đoàn kết của lớp nữa chứ mấy kẻ vô lại thế này hết lần này đến lần khác chỉ biết bắt nạt em thôi em không thể cứ tốt tính như vậy có biết hay không hả thanh ti nhỏ giọng nói em cũng không phải là tốt tính đâu em đã gặp bạn nữ kia rất nhiều lần nhưng mà lần nào bạn ấy cũng khóc nói rằng em bắt nạt bạn ấy hơn nữa các bạn cùng lớp khác của em còn nói là nhà của em nhiều tiền như thế mấy thứ nho nhỏ lặt vặt thế này cần gì phải để ý trong trường học thầy cô giáo bạn cùng lớp đều nói như vậy tất cả đều cho rằng thanh ti đang làm to chuyện lên khi tất cả những người xung quanh đều nói như vậy về bạn sẽ khiến bạn nghi ngờ chính bản thân mình liệu có phải mình đã sai lầm rồi không đặc biệt với một đứa trẻ như thanh ti mà nói ảnh hưởng của chuyện này lại càng lớn hơn nhiều nhạc thính phong vô cùng bực mình bảo sao gần đây cậu thấy thanh ti không còn vui vẻ như trước thì ra tất cả đều là vì chuyện này mà ra tưởng tượng cảnh thanh ti ở trường học phải chịu ấm ức như thế cậu liền vô cùng vô cùng vô cùng tức giận cô bé thanh ti này ngốc như vậy ngoan ngoãn như vậy mà còn bị người ta bắt nạt trên đời này còn có thiên lý nữa hay không đây cậu hỏi vậy em có về nhà nói với ba mẹ em không chỉ là chút chuyện nhỏ cũng không phải là chuyện gì đáng nói cả em nếu anh mà ở đó thì trước hết anh sẽ chỉnh cho anh em nhà kia một trận sau đó về sẽ xử lý em để xem về sau em có còn tốt tính như vậy nữa không nhạc thính phong quả thật rất tức giận đến mức đã quên mất hạ an lan và tâu ngưng mi đang ngồi cạnh đó cậu dạy thanh ti cách phản kháng bảo cô bé không cần nén giận cuối cùng nói đến nỗi miệng đắng lười khô mới b ơ g điện thoại xuống tâu ngưng mi lập tức hỏi cậu sao thế thanh ti bị người khác bắt nạt sao nhạc thính phong bực mình ngồi phịch xuống đệm s o f a tức chết con mất loại trường học quỷ quái nào thế cơ chứ cậu kể lại toàn bộ những chuyện thanh ti gặp phải sau đó hạ an lan càng quyết tâm phải dẫn thanh ti đến cạnh mình tiểu công chúa của nhà bọn họ sao có thể bị người khác bắt nạt như vậy chứ hai ngày sau món quà mà thanh ti mua cho nhạc thính phong đã chuyển tới cậu ôm q u à của cô bé về phòng ngủ bóc lấp giấy bọc ra mới thấy quả bí mật của cô bé ở bên trong đó là một chiếc bình thủy tinh đựng đầy những viên kẹo sao năm cánh nhiều màu sắc vô cùng đáng yêu trên mặt bình còn dán một tờ giấy bên trên là nét chữ non nớt của thanh ti tự mình viết lên anh thính phong mỗi ngôi sao là một điều ước mỗi lần anh ăn một ngôi sao là có thể biến một điều ước thành sự thật chương một nghìn một trăm hai mươi vừa ăn vừa mỉm cười cầm tờ giấy trong tay khóe môi nhạc thính phong không nhịn được mà nở nụ cười đúng là một cô bé ngốc m à ban đầu cậu vốn chỉ thấy buồn cười nhưng lại không thể nhịn nổi tiếng cười càng lúc càng lớn cuối cùng cậu cười đến nỗi bàn tay đang nắm tờ giấy cũng run r ậ y theo nhạc thính phong từng nhận rất nhiều món quà các món quà đều có vô vàn kiểu dáng mỗi thứ đều vô cùng quý giá bất kể thứ nào cũng giá trị hơn món quà cậu đang cầm trên tay gấp trăm nghìn lần nhưng mà không thứ nào trong số đó có thể khiến cậu nở nụ cười chân thành như vậy sao cô bé ngốc này có thể làm mọi chuyện dễ dàng như vậy chứ có thể khiến tâm tình cậu vui vẻ cô bé này luôn có cách khiến người ta mềm lòng vì mình mỗi ngôi sao là một nguyện vọng ư cô bé cho rằng cậu cũng là con nít như cô bé sao cô bé nghĩ rằng cậu sẽ tin tưởng vào việc ăn một viên kẹo là có thể thực hiện được một điều ước ư cậu đương nhiên là không tin rồi nhưng mà cậu quả thật rất vui vẻ rất cao hứng những viên kẹo trong bình được làm rất đẹp chiếc bình thủy tinh giống như pha lê trong suốt khiến những viên kẹo bên trong giống như được phủ một tầng ánh sáng đến một người vốn không thích ăn đồ ngọt như nhạc thính phong đ ỗ n g nhiên có cảm giác muốn nếm thử một chút xem kẹo này liệu có phải ăn ngon hơn bình thường hay không nhạc thính phong mở bình ra liền phát hiện bên trong thanh ti cũng viết chữ vào bên trên viết anh thính phong anh vĩnh viễn là người tuyệt vời nhất nhạc thính phong cầm chiếc bình cười đến nỗi toàn thân run rẩy cô bé ngốc này được rồi vì món quà ngây thơ này của cô bé về sau anh nhất định sẽ là một người anh trai tốt của cô bé nếu cô bé bị người ta bắt nạt nhất định anh sẽ tìm cách bảo vệ cô bé thật tốt nhạc thính phong cầm một viên kẹo màu đỏ bỏ vào miệng vị ngọt nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng cậu đó là hương vị ngọt ngào của ô mai có chút vị chua hương vị ngọt ngào chậm rãi lan tỏa thấm sâu vào cổ họng cậu rồi từ từ tiến vào đáy lòng nhạc thính phong vốn không thích ă n đồ ngọt nếu là lúc bình thường thì nhất định cậu sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để nhai nát viên kẹo mà thành t i đưa cho nhưng hôm nay cậu lại ăn vô cùng chậm chạp cậu có thể cả nhận được vô cùng rõ ràng việc viên kẹo cứng kia dần dần hòa tan trên đầu lưỡi chậm rãi nhỏ đi từng chút một cho đến khi hoàn toàn không còn dấu vết ăn xong một viên kẹo nụ cười trên mặt nhạc thính phong vẫn chưa tiêu tán kẹo này quả thật không giống với kẹo bình thường cậu hay ăn giống như có một loại ma lực nào đó có thể xua tan mọi lo lắng hay không vui trong lòng cậu quả thật là chỉ cần ăn một viên thôi là có thể vui vẻ lên luôn rồi chậm rãi ăn xong viên kẹo đầu tiên nhạc thính phong đ ỗ n g có cảm giác muốn ăn thêm một viên nữa phải biết rằng từ trước đến nay cậu chưa bao giờ ăn đến hai viên kẹo trong một lần như thế này nhưng mà hôm nay lại là ngoại lệ nhạc thính phong nghĩ vậy nhưng không làm tiếp nữa cậu đưa chiếc bình vào h ộ cất cẩn thận kẹo nhiều như vậy nhưng ăn một viên là ít đi một viên ăn hết rồi sẽ không còn nữa quả thật là cậu có chút không nỡ nếu để người khác biết được nhạc thính phong vậy mà lại không n ỡ ăn một viên kẹo chuyện này có lẽ sẽ khiến một đám người muốn cười rụng răng mất nhưng mà đây là sự thật nhạc thính phong thật sự không nỡ khi nhìn những viên kẹo này cậu giống như nhìn thấy nụ cười của thanh ti mỗi một viên kẹo đều in dấu nụ cười của cô bé cậu nhớ cô bé nên không thể trách được là sau khi ăn xong tâm tình của cậu lại tốt như vậy có lẽ là bởi thứ mà cậu ăn chính là nụ cười của cô bé ấy nhạc thính phong cầm mẩu giấy kia cậu có thể nhìn ra được rằng khi cầm bút viết những dòng này cô bé đã cố gắng như thế nào từng dòng từng dòng vô cùng nắn nót t r ư ớ c 1121, mốt đây là quà dành cho riêng cậu cậu không muốn chia sẻ cho người khác một lần nữa cậu lại dán tờ giấy lên chiếc bình sau đó đặt chiếc bình lên bàn nhìn ngắm một lát rồi lại đứng lên ôm chiếc bình dạo một vòng trong phòng cuối cùng đặt nó vào góc trong của tủ quần áo món đồ này vẫn là không nên để mẹ già của cậu và hạ an lan nhìn thấy nếu mà bọn họ thấy thứ này khẳng định mẹ già của cậu nhất định sẽ xông vào tranh ăn với cậu đây là thứ mà thanh ti tặng cho riêng cậu cậu không đành lòng chia sẻ cho bọn họ ăn cùng khi xuống lầu ăn cơm tâu ngưng mi hỏi nhạc thính phong thính phong thanh ti tặng gì cho con vậy thứ gì mà con giấu như bảo bối không để cho chúng ta nhìn dù chỉ một cái vậy không có gì chỉ là một món đồ chơi nho nhỏ của trẻ con thôi nhạc thính phong đã hạ quyết tâm dù có nói thế nào đi chăng nữa cậu cũng sẽ không để mẹ già của mình nhìn thấy tâu ngưng mi hứa mũi vậy con chỉ cần cho mẹ nhìn một chút thôi đ ừ n g nhỏ nhen như vậy nha các người đều là người lớn hết rồi xem với mấy thứ đồ trẻ con đó làm gì chứ tâu ngưng mi vẫn còn muốn hỏi tiếp thì bị hạ an lan ngăn lại quên đi bọn trẻ có bí mật cũng là chuyện bình thường thôi mà nghe câu này cả tâu ngưng mi và nhạc thính phong đều kinh ngạc không phải chứ sao con cáo giả này lại đột nhiên trở nên tốt tính như vậy chứ chú ta không quan tâm thanh ti tặng cậu cái gì sao chuyện này rất bất thường nhé nhạc thính phong lập tức đề phòng con cáo giả này hôm nay có vẻ không bình thường chút nào h ạ an lan không hỏi nhạc thính phong xem món quà mà thanh ti tặng cậu là gì mà lại chuyển sang nói chuyện chính sự thính phong con đã nghỉ ở nhà hai ngày rồi phía trường học đã nhiều lần thúc giục con đã nghĩ muốn vào lớp nào chưa nói đến chuyện này nhạc thính phong còn hơi giật mình tạm thời cháu còn chưa nghĩ xong trong trường học dù là lớp nào cậu cũng không muốn tới hiện giờ cậu vô cùng bài xích trường học kia tuy rằng cậu cũng chưa từng thích thú với nó dù cậu thật sự đã làm ra mấy chuyện nịch thiên nhưng dù cho toàn bộ giáo viên trong trường có yêu thích cậu thế nào thì hiện giờ cậu lại cảm thấy càng chán ghét nơi đó hơn so với trước kia nhiều hạ an lan gật đầu chú biết hiện giờ con cảm thấy vô cùng phản cảm với trường học nhưng chính con cũng hiểu rõ rằng chuyện này là không thể tránh được cuối cùng vẫn phải lựa chọn một lớp mới được tâu ngưng mi ở bên cạnh cũng tỏ vẻ đúng vậy con trai hiện giờ con mới ngần này tuổi vẫn cần phải đi học mẹ không ép con phải đi học hay phải thích trường học nhưng mà trong cuộc đời luôn phải đối mặt với mọi chuyện trốn tránh không phải là biện pháp tất cả mọi người trong cuộc đời đều phải làm vài chuyện mà mình vô cùng chán ghét nhưng lại không thể không làm nhạc thính phong và hạ an lan đều quay sang nhìn tâu ngưng mi đối với một người luôn luôn vô tâm như cô nói ra những điều này quả thực đã khiến người khác rất kinh ngạc lời nói của cô rất sâu sắc rất có đạo lý khiến người khác không thể bác bỏ được nhạc thính phong biết năm đó việc t ô n g ngưng mi phải gả cho nhạc bằng trình là chuyện mẹ mình chán ghét nhất trên đời nhưng lại không thể không làm cậu gật đầu mẹ con biết rồi hai ngày này con sẽ nhanh chóng quyết định mỗi cậu bé phải từ từ trưởng thành học được cách gánh vác để rồi sau đó cố gắng đối mặt với những chuyện mà mình chán ghét hạ an lan nhìn hai người bọn họ chậm rãi nói kỳ thật cũng không phải là không có biện pháp nào khác xử lý chuyện này có lẽ vẫn có cách để thính phong vẫn có thể đến trường nhưng không cần đối mặt với nhiều người đáng ghét như vậy tâu ngưng mi kinh ngạc nhưng mà hiện giờ có biện pháp nào như thế không nhạc thính phong không nói gì cậu nhìn hạ an lan chờ anh nói câu tiếp theo hạ an lan mỉm cười có tâu ngưng mi lập tức hỏi cách nào vậy đơn giản thôi chuyển trường tâu ngưng mi giật mình hả trưng một nghìn m đưa cậu đến bên cạnh thanh thi tâu ngưng mi giật mình hả nhạc thính phong cũng vậy hả hai người nhìn hạ an lan chăm miệng một lời biểu hiện vô cùng kinh ngạc bọn họ không tưởng tượng nổi biện pháp mà hạ an lan nói tới lại là chuyển trường vẻ mặt của tâu ngưng mi mê man khó hiểu nhưng mà trường học mà thính phong đang theo học là trường cấp hai tốt nhất ở lạc thành này rồi thằng bé còn có thể chuyển tới chỗ nào được chứ nếu lạc thành còn một ngôi trường nào khác tốt như nơi này thì nhất định t ô n g ngưng mi sẽ chuyển trường cho nhạc thính phong tới đó nhưng mà bốn đương nhiên chuyện này là điều không tưởng bởi những ngôi trường có tiếng có thể theo học khác ở lạc thành này nhạc thính phong đều đã t ừ n g tới nhưng cuối cùng thằng bé không để lại ấn tượng tốt đẹp gì cho cam ở bất cứ nơi nào ngôi trường hiện tại mà thằng bé đang theo học quả thực là nơi có thời gian dài nhất mà thằng bé từng ở lại nhạc thính phong đã cảm giác được mọi chuyện có mùi bất thường nhưng cậu không nói gì đợi hạ an lan nói hết cậu muốn xem xem trong hồ lô của con cáo g i ả này bán rượu gì đây hạ an lan vô vô bàn tay của tâu ngưng mi đi học cũng không nhất định phải ở lại lạc thành này đúng không anh có ý gì vậy hạ an lan cười nói đương nội hai ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này đêm qua anh mới quyết định nên hôm nay muốn bàn bạc với hai mẹ con em một chút trước tiên hai mẹ con cứ nghe hết đề nghị của anh đi nhạc thính phong vươn tay ngừng tôi cảm thấy đây cũng không phải chuyện tốt đẹp gì tốt nhất là chú đừng bàn bạc thì hơn cậu tuyệt đối không tin rằng hạ an lan sẽ có ý kiến hay ho gì chú ta nhất định lại có âm mưu quỷ quái gì đó cậu tuyệt đối sẽ không thương lượng với chú ta hạ an lan giương tay thính phong cháu không cần phải vội vã cự tuyệt như vậy chú nói chuyện này chưa biết chừng cháu sẽ thích thì sao cho dù chú có nói thế nào đi nữa thì cháu cũng sẽ không thích đâu cháu khuyên chú tốt nhất là đúng thế chú có nói thì cháu cũng sẽ không đáp ứng đâu nhạc thính phong hạ quyết tâm tuyệt đối không phối hợp với hạ an lan thính phong cháu cứ nghe chú nói hết đã được không đề nghị này của chú cháu muốn hay không muốn chấp nhận thì đều phải xem thái độ của cháu và mẹ cháu nếu trong hai người có một người không đồng ý thì coi như không có chuyện này xảy ra nói thì nói như vậy nhưng trong lòng hạ an lan thầm nghĩ thằng nhóc x ấ u xa dù nhóc có muốn hay không thì đều phải đáp ứng thôi đương nhiên anh nhất định sẽ khiến nhạc thính phong tự mở miệng nói câu đồng ý chỉ là anh sẽ dùng chút thủ đoạn nho nhỏ mà thôi tâu ngưng mi bên cạnh cảm thấy có chút mơ hồ cô k é o kéo cánh tay hạ an lan rốt cuộc anh nói chuyển trường là có ý gì vậy nhạc thính phong quát mẹ đừng hỏi nữa tâu ngưng mi đáp lời nhưng mà mẹ hỏi mất rồi mà hạ an lan hướng nhạc thính phong khẽ gật đầu đúng vậy c h ậ m chân rồi nhóc c ạ anh nói với tâu ngưng mi là thế này chuyện là về em gái anh ấy không phải lúc trước anh đã nói với em rồi sao anh nhận thấy nhạc thính phong quả thực rất bài xích ngôi trường hiện tại cảm giác đã chán ghét đến cực độ rồi sau khi đi cùng thằng bé tới cuộc thi c h u y ể n lớp về anh đã liên tục suy nghĩ về chuyện này cho dù chúng ta có ép thằng bé đến trường nhưng thằng bé lại phải học cùng một đám người mà nó không thích phải gặp gỡ một loạt giáo viên mà nó không ưa thằng bé làm sao có thể thoải mái vui vẻ được chuyện này liệu có thể có lợi cho thằng bé được không tâu ngưng mi lắc đầu chuyện này tuyệt đối không có ích lợi gì nếu làm không tốt sẽ gây tác dụng ngược khiến sự tình c à n g trở nên hỏng bét thời điểm con người ta chán ghét một chuyện gì đó thì thường sẽ không làm được chuyện gì tốt đẹp cả nếu thằng bé chán ghét bạn học chán ghét thầy giáo như vậy sẽ trực tiếp khiến thằng bé trở nên chán ghét chuyện học hành vất vả lắm mới có t h ể khiến thằng bé quay đầu nếu trở lại như cũ có thể sẽ khiến thằng bé một lần nữa chán ghét chuyện học tập đây mới chính là chuyện nguy hiểm nhất nếu làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến cả đời thằng bé tuyệt đối không thể tùy tiện được cho đến tận khi thanh thi gọi điện thoại cho thằng bé nói về việc con bé bị người khác bắt nạt khi anh nghe được chuyện này thì vô cùng tức giận thanh thi là tiểu công chúa của nhà chúng ta tại sao lại có thể bị người khác bắt nạt như thế kia chứ vì thế anh mới nghĩ rằng nếu thế chi bằng để nhạc thính phong chuyển trường tới thủ đô như vậy vừa có thể giúp thằng bé không phải đối mặt với đám người đáng ghét ở trường học lại vừa có thể đi tới một môi trường mới đã vậy lại còn có thể bảo hộ được thanh thi hơn nữa trường học ở thủ đô chắc chắn có môi trường giáo dục tốt hơn so với lạc thành này mimi à chuyện này anh còn muốn cảm ơn em đúng là trong lúc lơ đáng em đã nhắc nhở anh đó cái gì nhạc thính phong đứng bật dậy vẻ mặt không thể tin nổi con cáo già này muốn cho cậu chuyển trường về thủ đô học hư chú ta điên rồi hay là não bị uống nước thế hả ba chú ta không sợ cậu đối với thanh thi sẽ nảy sinh cái kia ư bốn tâu ngưng mi mất một lúc lâu mới hoàn toàn tiêu hóa được những gì mà hạ an lan vừa nói anh ý của anh là muốn chuyển trường cho nhạc thính phong đến thủ đô để thằng bé đi bảo hộ thanh ti ư hạ an lan gật đầu đúng vậy tình huống của thanh ti thế nào thính phong hẳn là rất rõ ràng rồi con bé ở trường không được vui vẻ cho lắm bị người khác bắt nạt mà cũng không biết phải phản kháng thế nào cần có người ở bên bảo vệ cho con bé hiện giờ ở ngôi trường này nếu thằng bé đi học thì cũng không có ưu đãi gì nhiều nếu đã biết rõ ràng đến trường sẽ không hay ho gì vậy tại sao vẫn phải đi chứ t ô n g ngưng mi lẩm bẩm trong miệng rồi bàng hoàng đứng dậy ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi t ô n g ngưng mi bỗng nhiên có cảm giác t ử trên mây ngã phịch xuống đất hai ngày nay t ô n g ngưng mi vẫn đang suy nghĩ thanh thi còn nhỏ như vậy mà đã bị một đám tiểu tử theo đôi u chờ đến khi con bé lên sơ trùng rồi trung học còn lên cao hơn nữa nó lại cách xa con trai mình không thể nào dành thời gian cả ngày bên con bé được một bên là lạc thành một bên là thủ đô khoảng cách giữa hai nơi quá xa nếu đến lúc đó thật sự có chuyện gì đó xảy ra thì thính phong nhà cô quả thật là ngoài tầm với không cách nào có thể xử lý được ai ngờ trăm triệu lần tâu ngưng mi cũng không hề nghĩ tới buồn ngủ lại gặp chiếm u anh hơn nữa người tặng cơ hội này cho cô lại là hạ a An lan anh ấy vậy mà lại chủ động đề xuất ra biện pháp cho nhạc thính phong chuyển trường tới thủ đô cùng đi học với thanh thi chuyện này quả thực là có điểm làm cho người ta thụ sủng lược kinh mà niềm vui sướng trên mặt tâu ngưng mi đã đến mức sắp không k i ể m chế nổi nữa hai tay cô đang chuẩn bị hơ hơ múa may quay cuồng thì đ ỗ n g nhiên bị nhạc thính phong đạp cho một cước vào chân nhạc thính phong hung hăng chừng mắt liếc mẹ ra hưng ơ phấn của mình một cái bình tĩnh đê vậy nên lúc này tâu ngưng mi lập tức tính táo lại không thể cao hứng như vậy được phải bình tĩnh thật bình tĩnh hạ an lan vẫn còn chưa biết cô đánh chủ ý gì tới thanh tiên nên mới có ý tưởng cho thính phong chuyển trường đến gần con bé nếu anh ấy biết thì nhất định sẽ tìm cách để thằng bé cách xa thanh ti ra tâm lý tâu ngưng mi hoàn toàn không có chút xíu cảm giác mất mát nào khi con trai mình sắp rời đi cô chỉ cảm thấy phấn khởi phấn khởi và cực kỳ phấn khởi tâu ngưng mi cố gắng che giấu tâm trạng của mình cô ho khan hai tiếng khụ khụ như vậy có được không tự nhiên lại chuyển thính phong tới một nơi hoàn toàn mới như vậy hơn nữa như thế sẽ khiến tiểu gái có thêm phiền phức mất hạ an lan cầm tay cô yên tâm đi sẽ không có vấn đề gì đâu hơn nữa cho dù thính phong không tới thủ đô thì không bao lâu nữa thằng bé cũng sẽ phải chuyển trường thôi vì sao vậy hạ an lan thấy ánh mắt của tâu ngưng mi liền nở nụ cười vô cùng thâm tình dù sao chờ đến khi mình kết hôn em sẽ không để anh một thân một mình ở hải thành phải không nào trong n g a y mắt mặt t ô n g ngưng mi đỏ bừng lên nhưng mà chuyện này bất ngờ quá tiểu gái em ấy muốn yên tâm anh đã thương lượng với tiểu gái và du rực rồi bọn họ vô cùng vui vẻ nếu thính phong có thể tới đó n h ạ c thính phong đứng bên cạnh đó hai mắt t r ợ t trắng phiên ha gì chứ cậu mới là đương sự được không sao không ai chịu hỏi ý kiến cậu dù chỉ một câu vậy chương một n r ă m hai m ư vô đề tâm tình tâu ngưng mi vô cùng kích động hoan hô hoan hô trời ạ ông trời cũng không thể tốt đẹp như thế này nhưng mặc dù trong lòng đang muốn l â n l â n bay bổng thế nào trên mặt tâu ngưng mi cũng vẫn phải thể hiện bộ dạng lo lắng tính tình của thính phong thế nào anh cũng biết rồi đó tính tình thằng bé rất kém không nhiều người có thể chịu được tính cách của nó trong nhà tiểu gái có người lớn trẻ nhỏ em ấy còn đang mang thai nữa em lo là nhạc thính phong bĩu môi diễn đạt thật đó diễn mãi như thật vậy cậu phát hiện ra một điều rằng mẹ già của cậu từ khi ở chung với hạ an lan đã trở nên càng ngày càng rảo hoạt rồi không ngờ hạ an lan lại nói chuyện này cũng không phải việc lớn gì em cứ yên tâm hơn nữa không phải với ai nhạc thính phong cũng xấu tính đâu em xem xem thằng bé đối xử với thanh ti tốt thế nào kia hạ an lan nói chuyện gì thì bất luận thế nào đi chăng nữa cũng sẽ thành hiện thực anh càng muốn khiến mọi người cảm thấy việc nhạc thính phong chuyển trường là vô cùng ổn thỏa thứ nhất thằng nhóc xấu xa này đủ hôn láo thứ hai thằng nhóc này cũng có lá gan đủ lớn sẵn sàng đánh nhau với mấy thằng nhóc xấu xa luôn q u ấ y dậy thanh ti thứ ba thằng nhóc này thật ra đối xử với thanh ti cũng không tồi con bé cũng rất thích người anh trai này bình thường thanh ti cũng không có bạn đồng trang lứa nào để vui đùa cùng như vậy việc để hai đứa học cùng trường sẽ giúp thanh ti không phải chịu áp lực lớn như thế ở trường học nhạc thính phong muốn đập bàn này này này mắt nào của chú thấy tôi đối xử với thanh ti tốt lắm chứ rõ ràng là tôi vô cùng không kiên nhẫn với cô bé đó nhá hạ an lan cầm tay tâu ngưng mi dịu d à n g nói thanh ti ở trường bị bạn cùng lớp bắt nạt con bé là một tiểu cô nương bên cạnh nhất định phải có người bảo vệ mới đúng chứ huống hồ, hồ tình huống của chúng ta thế nào hẳn là em cũng rõ ràng phải không thính phong không có khả năng tiếp tục ngây ngốc ở lại lạc thành bao lâu nữa cho dù thằng bé có chuyển trường đến hải thành thì bốn không đầy hai năm nữa anh sẽ được điều động về thủ đô đến lúc đó thằng bé kiểu gì cũng sẽ phải chuyển trường một lần nữa một khi đã như vậy thì hà tất phải lăn qua lăn lại như thế cứ trực tiếp chuyển trường cho thính phong tới thủ đô có phải hơn không anh biết là em luyến t i ế p thằng bé nhưng mà không đầy hai năm nữa chúng ta sẽ được đoàn tụ cùng nhau như vậy thời gian cách xa cũng không lâu lắm phải không tâu ngưng mi làm bộ suy tư một lát rồi gật đầu anh nói cũng có vẻ rất có đạo lý m à nhưng chuyện này cứ quyết định như vậy sao tâu ngưng mi đâu có lo lắng gì về chuyện phải xa cách đâu giờ phương tiện giao thông thuận tiện như vậy muốn gặp mặt chuyện trọ là chuyện vô cùng đơn giản về phần con trai mình ha ha t ô n g ngưng mi cảm thấy nếu để thằng bé ở cùng với thanh ti cùng tiểu gái và du dực lại được hai ông bà hạ gia quản thúc thì thằng bé tuyệt đối sẽ thành thật hơn nhiều so với việc để nó đi theo cô có lẽ đến khi cô gặp lại nó con trai thân yêu của cô thật sự sẽ trở thành một thiếu niên trẻ tuổi siêu cấp anh tuấn đẹp trai tài giỏi ấy chứ tưởng tượng như vậy khiến t ô n g ngưng mi cảm thấy trong lòng muốn nở hoa luôn t ô n g ngưng mi càng nghĩ càng cảm thật chủ ý này thật sự không tồi chút nào r ố t cuộc cô cũng có thể không phải luôn âu sầu lo lắng về chuyện học hành của con trai mình cũng không cần phải lo lắng việc thanh ti bị người khác cướp mất đúng là nhất cử lưỡng tiện mà hạ hạ quả thật là rất rất tốt nha đúng là người đàn ông của cô có khác nghĩ được biện pháp vi diệu như vậy hạ an lan thấy t ô n g ngưng mi đã đồng ý trong lòng thở ra một hơi anh còn lo là mọi chuyện sẽ không xuân sẻ chứ ừ cứ như vậy đi mai anh sẽ cho người đi làm thủ tục chuyển trường cho thính phong tâu ngưng mi lại nhớ ra một chuyện à mà đúng rồi em còn chuyện này thắc mắc này thanh ti giờ mới đang học tiểu học thính phong lại đang học trung học hai đứa làm sao có thể học cùng trường được chứ làm sao thính phong có thể bảo vệ được thanh ti chứ chuyện này em cứ yên tâm anh đã báo du dực tìm hiểu trước rồi rồi t h a n h thi giờ đang học tiểu học nhưng đối diện không đầy hai trăm em là một trường trung học rất tốt ở thủ đô như vậy hai đứa chúng nó có thể cùng đi học vậy sao nếu thế thật thì tốt quá đi chương một nghìn một trăm hai mươi lăm cháu nhẫn tâm nhìn cô bé bị bắt nạt ư nhạc thính phong rốt cuộc không nhịn được nữa đập bàn đứng dậy hai người các người coi con là người chết sao tốt xấu gì hai người cũng phải hỏi qua ý kiến của con chứ chuyện của con Ai c hai o h người t o à này quyền quyết định thay vậy định con như người n hả? Hai người này nói về chuyện của bản thân cậu mà không thèm hỏi cậu lấy một tiếng tâu ngưng mi và hạ an lan lúc này mới nhớ ra thằng nhóc quý tử nhà mình vẫn còn đang ngồi bên cạnh cả hai có chút ngượng ngùng rồi đồng thanh hỏi cậu con con có ý kiến gì không thái độ kia hiển nhiên là kể cả con có ý kiến thì cũng không được sai đâu chuyện này hai người bọn họ đã thống nhất quyết định rồi nhạc thính phong tức đến đau cả răng con con đương nhiên là có ý kiến vô cùng vô cùng có ý kiến ai nói là con nên chuyển trường tại sao con phải chuyển trường chứ cậu thật sự không thích loại an bài kiểu này cảm giác bị người khác thao túng như thế này thật sự khó chịu dựa vào đâu vì cái gì chứ bọn họ muốn cậu đi hướng đông thì cậu phải đi hướng đông sao đúng là cậu có chút yêu thích tiểu nha đầu thanh ti kia nhưng điều này không có nghĩa là cậu phải phải nhưng dường như cậu cũng không bài xích chuyện đi bảo hộ tiểu nha đầu ấy điều khiến cậu phản cảm là chuyện hai người trước mặt này không hỏi ý kiến của cậu mà đã tự tiện quyết định cuộc đời của cậu như thế nào dưới gầm bàn tâu ngưng mi đã cho thằng con nhà mình một phát chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép mà nói không chuyển trường vậy không lẽ con muốn tiếp tục đi học ở ngôi trường hiện tại tiếp tục đối mặt với đám người mà con ghét bỏ sau đó tiếp tục chán nản học hành tiếp tục gây chuyện đánh nhau tiếp tục gặp rắc rối ư cơ hội quý giá như vậy mà còn không chịu quý trọng vẫn không chịu đi sao tâu ngưng mi thật sự muốn sách lỗ thai thẳng con mình lên để cho một trận thằng nhóc xấu xa này con không đi cũng phải đi chuyện này cứ thế quyết định đi phản đối vô hiệu nhạc thính phong gân cổ cãi đây là chuyện của con hai người dựa vào đâu mà đối xử với con như vậy đến cả sự thương lượng tối thiểu cũng không có đừng có giả nhân giả nghĩa trước mặt con như vậy hạ an lan c h ậ m r a i nói nếu đã vậy thì bốn tâu ngưng mi rất sợ hạ an lan sẽ nói một câu nếu con không muốn thì thôi bỏ đi cô vội vàng đứng dậy đập một nhát vào gáy nhạc t í n h phong con theo mẹ lên lầu nói xong tâu ngưng mi xách hai nhạc t í n h phong t ú m lên lầu hạ an lan đuổi theo thì bị cô quay ngoắt lại nói anh cứ ăn cơm đi để em nói chuyện với thằng nhóc này hạ an lan chưa bao giờ thấy tâu ngưng mi hung hãn như vậy vội vàng ngồi xuống được vậy hai mẹ con cứ đi tán gấu đi vào phòng nhạc thính phong tâu ngưng mi ngay lập tức khóa trái cửa xoay người lại tâu ngưng mi chọc chọc vào c h á n nhạc thính phong thằng nhóc ngu ngốc này tốt nhất con cứ nghe lời cho mẹ cơ hội lần này là ngàn năm có một con tuyệt đối không thể bỏ lỡ chuyến này con nhất định phải đi nhớ chưa nhạc thính phong tránh khỏi ma chảo của mẹ già cậu nói con không muốn đi hai người coi con là gì chứ tâu ngưng mi hạ giọng xoa đầu con trai chuyện lần này con không được phép cự tuyệt con phải đi thanh thi đối xử với con tốt như vậy con nhẫn tâm để con bé ở trường bị bắt nạt như vậy sao bị mấy thằng nhóc không đứng đắn quáy dày không ngất sao nhạc thính phong không nói gì tâu ngưng mi tiếp tục nói nếu con thật sự có thể nhẫn tâm như vậy thì người làm mẹ như mẹ đây cũng không còn gì để nói nữa mẹ chỉ có thể tự trách là sao mình lại sinh ra một thằng bé vô tâm như con mà thôi con cũng đừng quên con vừa nhận quà của người ta thì phải xử lý vấn đề cho người ta chứ có biết hay không tâu ngưng mi lo là mình ở trên lầu lâu quá sẽ khiến hạ an lan đi tìm nên vội nói con tự mình nghĩ cho ký đi nếu không nghĩ ra thì đừng xuống dưới lầu nữa dù sao hai ngày nữa mẹ cũng sẽ làm xong hết thủ tục đóng gói con cẩn thận gửi lên thủ đô tất cả những gì con nói đều vô dụng thôi cứ quyết định như vậy đi nói xong tâu ngưng mi rời đi nhạc thính phong ngồi lại trong phòng một lúc lâu cuối cùng mới lôi lại bình kẹo kia ra lại nhìn tờ giấy mà thành t i ghi ở đó thở dài được rồi coi như vì món quà này đi cậu đành phải cố gắng làm thôi